Văn Hưng, dẫn bọn hắn hồi trụ địa phương đi. Chúng ta cũng hảo biết một chút bên ngoài rốt cuộc là cái thế nào tình huống. Trương Tiểu Linh ôn nu đối lưu Văn Hưng nói, đôi mắt lại nhịn không được chiều Chu Sơn trên mặt ngắm đi. Nhìn Chu Sơn không chiều chính mình xem, lại đi theo hắn bên cạnh nữ nhân kia sườn mặt lén lút không biết đang nói chút cái gì. Nàng đấy lòng nhịn không được liền một trận phiêu toan. Nàng thầm nghĩ, lúc trước nếu không phải nàng như vậy lòng tham. Nếu chỉ là kiên định lựa chọn Chu Sơn một người nói, có phải hay không hiện tại đứng ở Chu Sơn bên người người chính là nàng. Trương Tiểu Linh lại không suy nghĩ, liền tính nàng lựa chọn Chu Sơn, cũng muốn nhân ra Chu Sơn muốn hay không nàng. Bất quá, Trương Tiểu Linh ít nhất còn phỏng trừng lưu văn hương ý tưởng. Cho nên, liền tính trong lòng lại như thế nào phiếm toàn, trên mặt như cũng là đối tần khanh bọn họ lộ ra một cái hoang nên tươi cười, thoạt nhìn cư nhiên thập phần điểm Mỹ đáng yêu. Lưu Văn Hưng đáy lòng liền tính lại không muốn, chính là nghĩ Tần Khanh vừa rồi hành động, đáy lòng không khỏi có chút khẩn trương, sau đó nói, nếu là Tiểu Linh bằng hưu, như vậy liền đến trong nhà ngồi ngồi đi. Hiện giờ phi cơ trực thăng tuy rằng miễn cưỡng hàng xuống dưới, nhưng đó là vừa rồi bị tăng thi chiều vây khốn, căn bản làm Tần Khanh không có biện pháp lựa chọn. Hiện tại đã có lựa chọn, hơn nữa hiện tại an toàn cũng không có đã chịu huy hiếp, hơn nữa lục chỉ chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi thân thể nên có thể khôi phục. Hai hạ lựa chọn, thần khanh tự nhiên đồng ý Lưu Văn Hưng đề nghị. Tống Nguyên cùng Lục trì nhìn đến Tần Khanh gật đầu, tự nhiên cũng đi theo Tần Khanh phía sau. Sau đó ở kia vừa rồi vây quanh bọn họ một đám người, mắt lộ phòng bị cùng khiếp sợ trong ánh mắt đem phi cơ trước thu vào trong không gian, sau đó bị Lưu Văn Hưng mang hướng bọn họ trụ địa phương. Nhìn trước mắt Lưu Văn Hưng theo như lời trụ địa phương, tuy là Tần Khanh trải qua quá kiếp trước mặt thế lại vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Nguyên lai, like, Lưu Văn Hưng bọn họ hiện tại trụ địa phương, cư nhiên là một mảnh huyền nhai trung gian chỗ. Bọn họ là từ đỉnh núi chỗ đi xuống dưới, kia giống như đường hẹp quanh có chỉ có thể cất chứa hai người sóng vai đi thạch thang, nếu tần khanh bọn họ không phải dị năng giả, chỉ sợ cũng không dám có này lá gan đi xuống dưới. Ở kia huyền nhai trung gian chỗ địa phương, cư nhiên có một khối phi thường đại sông ra đất bằng. Này chỗ huyền nhai, hoàn toàn phù hợp võ hiệp hoặc là tiên hiệp trong tiểu thuyết cái loại này nhân vật chính từ phía trên rơi xuống, nét sau đó rất ở bên trong trên thạch đài, sau đó ở trong thạch động được đến bí tịch, sau đó luyện thành thần công, ra tới sau danh dương thiên hạ. Đương nhiên, này hết thể đều là trong tiểu thuyết mới có. Bất quá nơi này thạch đài hướng vào phía trong kéo dài kém nhiều có trăm mét phạm vi, liền giống như này huyền nhai vách đá trung gian. Bị người dùng trọng kiếm hung hăng mà bổ ra, sau đó vỡ ra một đạo giống như miệng giống nhau mang theo một chút hình cùng một chỗ sơn động. Mà này sơn động lại không thâm, từ kia thạch đài chỗ hướng trong xem, là có thể liếc mắt một cái nhìn đến đế. Này trăm mét khoan trong sơn động, khắp nơi bày một ít bình thủy linh tinh hiện đại vật phẩm. Bởi vì con đường hiểm trở, cho nên giường loại này hàng xa xỉ, căn bản không có khả năng lộng tới này trong sơn động mà là ở sơn động nguyên bản hòn đá thượng trải lên biến dị động vật ra lông, trở thành rừng đệm. trừ bọn bọn họ ngủ địa phương, mặt khác một bên là có rất nhiều tấm ván gỗ giống nhau đồ vật, nghiêng phóng. Mà kia tấm ván gỗ thượng, dùng cái đinh đinh rất nhiều biến dị động vật ra lông. Trước 543 tâm tư, Lưu Văn Hưng bọn họ hiện tại tổng cộng 36 người, này trăm mét khoan huyền nhai sơn động, cho bọn hắn như vậy một trải ra mở ra, cư nhiên miện miễn cưỡng cưỡng đủ trụ. Trong đó thanh tráng niên nam tử 16 đến 40 tuổi nội 10 danh, 40 tuổi trở lên lão nhân 12 danh, không đầy 10 tuổi tiểu hài tử ba gã, dư lại ba gã nữ nhân, trừ bỏ Trương Tiểu Linh bất quá mới 20 xuất đầu bộ dáng. Mặt khác hai gã nữ nhân, một cái bất quá mới 14 tuổi, mặt khác một người cũng đã là 38 tuổi. So sánh với tới, Trương Tiểu Linh tại đây nhóm người chung, hoàn toàn là cảm giác hạc trong bầy gà chắc không được kia Lưu Văn Hưng đối trương Tiểu Linh nói, có thể nghe được đi vào. Tần Khanh bọn họ mới đi theo Lưu Văn Hưng đi vào sân động liền thấy kia dư lại duy nhị nữ nhân tuổi đại cái kia, mãn nhãn để phòng đứng lên, nhìn chầm chầm Tần Khanh, đôi mắt chấp cũng không nháy mắt. Một cái trương Tiểu Linh cũng đã làm nàng hận thấu xương, hiện tại nữ nhân này, nhìn qua, mặt lớn lên so với kia trương Tiểu Linh còn xinh đẹp. dáng người tuy nói không coi là hòa bạo, hai điều thẳng tắp chân dài Liền cũng đủ hấp dẫn này bọn đàn ông. Di Hồng Quyên đáy lòng không khỏi đối kia trương tiểu linh cười nhạo, nàng thật đúng là cho rằng này bọn đàn ông đối nàng là chân ái sao. Hiện tại tới cái so nàng còn xinh đẹp, phỏng chừng đến lúc đó nàng cũng cùng chính mình giống nhau, sang bên cạnh, Tần khanh ngũ cảm siêu nhân, đương nhiên có thể cảm giác được đến từ Di Hồng Quyên thật sâu ác ý. Tuy rằng nàng cùng cái này đồng đầu cái mặt, dáng người to mọng nữ nhân cũng không nhận thức. Nhưng là... Ở cái này mà thế, phòng người chi tâm lại không thể vô. Các ngươi vẫn luôn ở nơi này, không có đi ra ngoài quá. Chu Sơn nhìn trước mắt giống như nguyên thủy giống nhau sinh hoạt, nhìn không được hỏi. Lưu Văn Hưng nghe được Chu Sơn nói, ánh mắt không khỏi ám ám. Đúng rồi, Chu tiên sinh các ngươi phi cơ là như thế nào ở chỗ này rất xuống. Nghe được Lưu Văn Hưng nói sang chuyện khác nói, Chu Sơn nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái. Chỉ là đến bên này căn cứ xem xét một chút hay không có người sống sót, bất quá phi cơ ra điểm tiểu ma bệnh, cho nên trước tiên hạ xuống rồi mà thôi. Thần khanh mặt không đổi sắc tâm không nhảy nói dối nói. Nghe được tần khanh nói, nguyên bản đi theo tần khanh bọn họ phía sau cùng nhau trở về các đội viên tức khắc ánh mắt sáng lên. Trong đó một cái hai mươi mấy tuổi nam tử vội vàng hỏi, vậy ngươi ý tứ, bên ngoài tang thi đã bị toàn bộ tiêu diệt hết. Cho nên... Dét ép phái người tới siêu tầm người sống sót. Tần Khanh nâng nâng lông mày, sau đó nói, đương nhiên không phải, chỉ là tang thi lại nhiều lại có cái gì đáng sợ. Liền giống như các ngươi hiện tại có thể săn giết này đó biến dị động vật giống nhau, bên ngoài những cái đó tăng thi, tự nhiên cũng có thể bị chúng ta giết chết. Nghe được Tần Khanh lời này, trong đó một ít thanh tráng niên nam tử tức khắc tâm tư gì động lên. Đặc biệt là vừa rồi Tần Khanh có thể đem như vậy đại phi cơ trực thăng cấp biến không có, còn có thể khống chế phong, có phải hay không bên ngoài hiện tại người đều có như vậy bản lĩnh?" Lưu Văn Hưng làm bộ không thèm để ý lặng lẽ xoay một chút thân thể, nhìn nhìn trong đội ngũ những người khác sắc mặt sau, sau đó thở dài một hơi nói, "Nếu không phải bên ngoài thật sự không an toàn, chúng ta cũng sẽ không trốn ở chỗ này." Tin tức bế tắc, tổng so mất đi tính mạng muốn hảo. Tuy rằng người nói Ở bên ngoài cũng có thể sắt tăng thi. Nhưng là, người có lợi hại như vậy bản lĩnh, chúng ta nhưng đều không có. Đối với mặt sau câu nói kia, Lưu Văn Hưng hắn riêng tăng thêm ngữ khí. Nguyên bản tâm tư di động mọi người, trong lòng đều là một bẩm, bọn họ như thế nào quên chuyện này. Tần Khanh lại là mặc kệ bọn họ trong lòng tưởng chút cái gì, trực tiếp vung tay lên, một chiếc xe buýt liền ngừng ở kia thạch đài trên đất bằng. Này đột nhiên xuất hiện xe buýt. Đem những cái đó lão nhân còn có gì hồng quên bọn họ cấp dọa cái chết khiếp. Lưu Văn Hưng cùng Trương Tiểu Linh trong mắt lại hiện lên một kia quan mang, không biết đấy lòng suy nghĩ cái gì. Tống Nguyên cùng Chu Sơn trực tiếp đem Lục Trì cấp giá đến bên trong xe giường đèn thượng, Tống Nguyên còn riêng ném một túi tinh hạch ở Lục Trì bên cạnh. Làm Lục Trì hắn sớm một chút hấp thu tinh hạch năng lượng, bổ sung hao tổn dị năng, cũng có thể sớm một chút rời đi địa phương quỷ quái này. A Hưng, này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Dì Hồng Quyên run rảy giọng nói bị mấy cái lão nhân xúi dục lặng lẽ dịch đến Lưu Văn Hương phía sau, sau đó kéo kéo hắn tay áo nói. Đây là ở biến ma thuật sao? Chính là, là người đều biết, ma thuật là giả. Chân chính người sao có thể không thể hiểu được biến ra một chiếc xe tới. Tránh ra, Lưu Văn Hương dùng sức xả hồi chính mình tay áo, chán ghét chừng mắt nhìn dì Hồng Quyên liếc mắt một cái. Trương Tiểu Linh lại là thân thiết đối Chu Sơn nói, A Sơn, các ngươi có cái gì yêu cầu liền cùng chúng ta nói. Sau đó liền kéo Lưu Văn Hưng cánh tay, thân thiết Triều Sơn trong động mặt đi đến. Mặt khác những người đó cũng sôi nổi theo đi vào, chỉ có mấy cái lá gan đại, trộn mà nhìn lén tần khanh bọn họ nhất cử nhất động. Thần khanh, vì cái gì theo chân bọn họ đến nơi đây a? Chu Sơn bị những cái đó ánh mắt nhìn chầm chầm cả người không thoải mái, nhịn không được đối tần khanh lẩm bầm nói. Tần Khanh lại ngưng thần nhìn trương tiểu linh bọn họ bóng dáng liếc mắt một cái, sau đó nói, lục trì hắn vừa rồi ở căn cứ sử dụng dị năng quá độ, cần phải có cai an toàn địa phương tu dưỡng. Nơi này hoàn cảnh, bất chính thích hợp sao. Nghe xong Tần Khanh nói, Chu Sơn nguyên bản nhăn lại mảy thoáng nối lòng. Nơi này tuy rằng không có tang thi cùng biến dị động vật, bất quá thế gian đáng sợ nhất, lại là nhân tâm. Không đợi Chu Sơn nói cái gì nữa, liền thấy Tống Nguyên rối đầu. Đối Tần Khanh hử một tiếng nói. Tần Khanh đối Tống Nguyên há miệng thở dốc, Tống Nguyên lại phản phất không nhìn thấy giống nhau, trực tiếp đem đầu rụt trở về. Sau đó từ bên trong xe truyền đến hắn thanh âm, lăng cái gì? Còn không nhanh lên nấu cơm, ta đói bụng. Chu Sơn nhìn nhìn Tần Khanh mặt vô biểu tình mặt, lại nhìn nhìn xe buýt, nghĩ chung Quy muốn ăn cái gì? Rốt cuộc vừa rồi Tần Khanh ở phi cơ trực thăng thượng, chính là thiếu chút nữa đem mật đắng thủy đều phải nổ ra người. Tổng muốn lộng điểm đồ vật tới ấm áp tần khanh dạ dày mới hảo nghĩ vậy chu sơn liền nhanh chóng bò lên trên xe buýt chỉ để lại tần khanh một người bực mình đứng ở ngoài xe mặt bất quá nàng bực mình lại không bao lâu đã bị tần khanh vứt chi sau đầu bởi vì nàng nghe được một đoạn đối thoại văn hương chấm nét ta cùng người nọ không thân chỉ là phía trước sơ giao mà thôi hư ta xem ngươi tròng mắt đều hận không thể dán ở kia ba nam nhân trên người nào có nha Ta làm như vậy, không phải là vì người sao? Nói thật dễ nghe, cái gì kêu vì ta? Ừ, thật sự lạ là... Người ngẫm lại, vừa rồi kia nữ không chê phong, nếu muốn giết các người, không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Hơn nữa, nàng giống như còn có thể biến ra đồ vật tới. Hiện tại bọn họ bị chúng ta mời đến bên này, ta lại cùng kia họ chu đánh đánh người tình bài, nếu là tốt lời nói. Hẳn là có thể từ bọn họ trên người đào ra thứ tốt tới. Ngươi nói giống như có điểm đạo lý. Lưu Văn Hưng nghe Trương Tiểu Linh lời này sau, không khỏi sờ sờ cảm. Đương nhiên rồi, ta không vì ngươi suy nghĩ, cũng muốn vì hài tử cha suy nghĩ không phải. Trương Tiểu Linh yêu thương sờ sờ chính mình hơi đột đụng, đối Lưu Văn Hưng làm nũng nói. chương 544 khả nghi. Nhìn đối với chính mình làm nụng Trương Tiểu Linh, Lưu Văn Hưng trong lòng lại lạnh lùng mà hừ một tiếng. Trải qua như vậy nhiều tay, quỷ biết nàng trong bụng hài tử có phải hay không hắn? Bất quá đối với Tần Khanh, hắn lại có cái so Trương Tiểu Linh càng tốt biện pháp. Nếu là có thể làm kia nữ nhân thích thượng chính mình, cam tâm tình nguyện lưu lại nơi này, kia không càng tốt sao? Lần này hắn nhất định sẽ không làm kia nữ nhân cùng những người khác cùng nhau chia sẻ. Tần Khanh nhíu môi, may mắn Chu Sơn đối kia Trương Tiểu Linh không có gì cảm tình. Bằng không nghe được lời như vậy phỏng trừng đến khi phun ra huyết tới. Bất quá, chỉ cần lục chỉ có thể tu dưỡng hảo thân thể, chỉ cần này nhóm người không tìm bọn họ phiền thoái, chờ đi thời điểm, nàng cho bọn hắn chừa chút vật tư, cũng không phải không thể. Tần Khanh lại không biết, kia lưu văn hương sớm đã đem ý niệm đánh vào đem nàng liền thân mang tâm cùng nhau lưu lại xấu xa tâm tư tới. Mà đồng dạng, ở húc nhật căn cứ, diệp thư tâm vẫn luôn liền không tìm được cơ hội, đối liêu hải mị xuống tay. Nàng chỉ có thể ngược lại lui tiếp theo, đối trong căn cứ mặt khác một ít bình thường dị năng giả trộm xuống tay. Mới vừa ngay từ đầu, Lý Hùng bọn họ còn tưởng rằng chỉ là ngẫu nhiên sự kiện. Chính là, theo biến mất dị năng giả càng ngày càng nhiều, trong căn cứ bắt đầu chảy ra cái đồn đãi. Nói có người nhìn đến có kia quỷ hút máu ở căn cứ nội hút người huyết, ăn thịt người. Cho nên, trong căn cứ thủ vệ quân mới có thể tìm không thấy những cái đó mất tích người. Lý Hùng nghĩ đến ngày đó Liêu Hải Mị lời nói, hắn tổng cảm thấy, kia không biết cái quỷ gì, còn sẽ đối Liêu Hải Mị xuống tay. Hướng Tả đã không chuẩn hữu hữu lại tùy tiện đi ra ngoài, làm hắn cùng Tất Diệp còn có trình hân hân đại ở bên nhau, cũng coi như là làm bạn. Trình Xuyên cũng hắc mặt nói, Tần Khanh đem căn cứ giao ở chúng ta trên tay, hiện giờ lại phát sinh chuyện như vậy. Chúng ta còn một chút manh mối đều không có, thật sự là thẹn với nàng. Này đều đã là thứ năm cá nhân. Phía trước ta còn tưởng rằng là có người nhằm vào ta, xem ra, người kia chỉ là đơn độc nhắm chuẩn nhưng xuống tay. Liêu Hải Mị trần chờ nói, trong lòng lại trước sau có điểm khó hiểu. Lý Hùng nghe nàng như vậy nói, trực tiếp trả lời, ta xem về sau ngươi ra vào vẫn là có người làm bạn mới được, ta xem về sau mỗi ngày ta tự mình tới đón đưa đi. Liêu Hải Mị nghe xong Lý Hùng lời này, nhìn không được mắt trợn trắng. Chính là... Hiện tại trong căn cứ mặt tuyệt đại đa số người đều tin cái kia đồn đãi, càng sâu đến, ở rất lớn một mảnh trong phạm vi, tạo thành khủng hoảng. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ mỗi ngày thiên sáng ngời, mất tích người kia có khả năng chính là chính mình. Nhưng là, bởi vì liên tục mất tích sáu cá nhân đều là dị năng giả, người thường ngược lại tương đối tâm định một chút. Chỉ hy vọng cái kia không biết có phải hay không thật sự quỷ hút máu, không cần đột nhiên nhớ tới hút người thường huyết nhục thì tốt rồi. Bất quá, Thái Dương như cụ dâng lên, mà bọn họ nhật tử trước sau là muốn quá. Chư bỏ nhân tâm hoảng sợ ngoại, mặt khác đến cũng không có quá lớn thay đổi. Chính là, như vậy đi xuống, lại tóm lại không phải cái biện pháp. Liêu Hải mị bạch song Lý Hùng sau, đột nhiên trầm tư một chút, sau đó nói, người ý tứ kia không biết cái quỷ gì, còn sẽ đối ta xuống tay. Không chờ Lý Hùng mở miệng, hướng tả trước nói nói, nói như vậy, loại người này... Tạm thời tính hắn là người Đối với không có đắc thủ con mồi Sẽ có loại mạc danh chấp nhất Hùng ca lo lắng Cũng không phải không có nguyên nhân Nhìn hướng tả nghiêm túc biểu tình Cùng trong mắt lo lắng thần sắc Liễu hải mị mới ngượng ngùng thu hồi Đối lý hùng khinh thường ánh mắt Khu khu, kỳ thật ta là tưởng Nếu kia không biết cái gì ngoạn ý Còn tưởng đối ta xuống tay Đơn giản chúng ta làm cục Tới gậy ông đập lưng ông Không phải càng tốt Đỡ phải chúng ta cha tới cha đi Lại trước sau cha không đến một chút manh mối tới. Liêu Hải Mị thanh thanh nhất hầu, nghiêm túc nói. Không được, quá nguy hiểm. Chúng ta cũng không biết đó là cái gì, vạn nhất xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ? Lý Hùng dẫn đầu phản đối nói. Liêu Hải Mị đôi mắt lại là trừng, trực tiếp phản bắt nói. Chẳng lẽ ngươi phải đợi thứ bảy cá nhân mất tích mới có thể đồng ý sao? Ngươi! Lý Hùng cùng nàng cấp, bất chấp mặt khác hai mặt tương đối lẫn nhau trứng mắt đang ở lúc này văn phòng đại môn bị người gõ vang lên tới ngoài cửa một tiếng rồn dập thanh âm cách môn cao giọng hô phó căn cứ trưởng không hảo lại xuất hiện một tông mất tích án lý hùng bất chấp lại cùng liễu hải mị lẫn nhau chừng nhíu chặt khởi mày tới liễu hải mị mới nói loại này khả năng cư nhiên liền thật sự xuất hiện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lý hùng hít sâu một hơi Sau đó trực tiếp đối hướng tả bọn họ công đạo nói, hướng tả, bên này ngươi cùng trình xuyên cùng nhau, cho ta nhìn kỹ nữ nhân này. Đừng làm cho nàng cho ta khắp nơi chạy loạn, ta hãy đi trước nhìn xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lý Hùng nói xong, liền trực tiếp mở ra văn phòng, đi theo kia tiến đến báo tin hướng ra ngoài chạy tới. Ai, Lý Hùng, ngươi đừng chạy a Ta liền nói sẽ có thứ bảy cá nhân, ngươi còn không tin ta. Liêu Hải Mị thấy hướng tả cùng trình xuyên ngăn đón chính mình, không khỏi gấp đến độ rậm chân hô. Lý Hùng đi theo báo tin người đi phía trước đuổi, lại ở một cái chuyển biến rất chỗ, cùng đối diện nên diện mà đến một người, đình một chút, liền đánh vào cùng nhau. Ai ra? Đối diện người nọ bị quăng ngã cái trồng vó, nguyên bản đánh đồ ăn, cũng rất đầy đất. Diệp thư tâm. Lý Hùng nguyên bản còn muốn đi đỡ kia té ngã người, chờ hắn thấy rõ ràng kia không lưng nhặt hộp cơm người là ai tức khắc một chút thu hồi nguyên bản đã vươn đi tay. Phía trước nhưng đều là bởi vì nàng duyên cớ, Liễu Hải Mị mới có thể hiểu lầm chính mình. Hắn cũng không thể lại làm chính mình lọt vào cái gì màu hồng phấn tin tức, hoặc là màu hồng phấn tranh cái đi. Bằng không, hắn thật đúng là mười há mồm đều nói không rõ. Lý Hùng nhìn Diệp Thư Tâm, đôi mắt hơi hơi mị mị, hắn vừa rồi nếu là không tính sai nói, nàng là từ kia mất tích người phương hướng chạy tới. Vừa rồi một đường chạy tới dẫn hắn tới người đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho hắn. Lần này cũng không biết có phải hay không ban ngày duyên cớ, cùng phía trước sáu khởi mất tích án, cư nhiên có như vậy một chút bất đồng. Phía trước mấy cái mất tích người, đừng nói bóng người, ngay cả quần áo dày đều không có nhìn đến quá. Mà lần này mất tích người, tuy rằng người sát thật mất tích biến mất không thấy. Chính là, nét quần áo dày lại là còn rất tại chỗ. Bởi vì kia quần áo cùng dày hình dạng tạo hình, Làm nhìn đến người, không chỉ có sởn tóc gáy lên. Phản phất người nọ là trực tiếp sống sờ sờ từ quần áo quần còn có giải biến mất không thấy. Lý Hùng nghĩ thông suốt đạo lý này, không khỏi tiến lên một bước. Ngăn cả nguyên bản thấp đầu, muốn rời đi Diệp Thư Tâm. Hùng ca, ngươi không phải làm ta không cần quấy dày ngươi sao? Ngươi như vậy ngăn đón ta, đừng làm cho hải mị tỷ hiểu lầm. Diệp Thư Tâm nguyên bản đấy lòng thật sự hoang mang rối loạn, chính là, nghĩ đến phát sinh sự tình. Lý Hùng cũng không rõ ràng, hơn nữa, chỉ cần nàng không bị trảo vừa vạn, khẳng định cũng không biết là nàng. Lý Hùng ngơ ngác mà nhìn chầm chầm Diệp Thư tâm bàn tay chung nắm chặt hộp cơm, này hộp cơm, chính là nguyên bản vẫn luôn đưa đến hắn trong văn phòng kia chỉ. Chính là, theo hắn biết, trong căn cứ nhà ăn cũng không ở cái này phương hướng. chương 545 bại lộ, Diệp Thư tâm bị Lý Hùng như vậy nhìn, trong lòng ngảy dựng, một túi đầu. Liền nhìn đến chính mình trong tay nắm hộp cơm. Nàng nguyên bản nhu nhược trên mặt tức khắc cứng đờ, trong ánh mắt hiện lên một mặt kinh hoàng thất thố biểu tình. Lý Hùng nguyên bản thất thần biểu tình một chút đông lạnh lên, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, bàn tay vừa lật, một đạo lôi điện cầu trực tiếp hùng hổ nhắm ngay Diệp Thư tâm đầu đánh qua đi. Diệp Thư tâm sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp trở tay nắm chắc hộp cơm tay triều thượng chắn đi. Chỉ nghe được phanh một tiếng vang lớn, Diệp Thư tâm cả người đều bị đánh bay ra hảo xa. Nàng nguyên bản bắt lấy hộp cơm tay, sớm đã bị Lý Hùng kia lôi điện cầu cấp đánh than cốc giống nhau, hộp cơm cũng đã sớm thành hơi than. Lý Hùng Không phương hướng Lý Hùng, ma hướng tả cùng trình xuyên tới truy liếu hải mị nhìn thấy Lý Hùng ra chiêu, tức khắc la lớn. Chỉ thấy diệp thư tâm nghe được liếu hải mị đồng thời, nguyên bản đau biến hình gương mặt đột nhiên nâng lên tới. Sau đó liền thấy nàng nguyên bản biến thành than cốc cánh tay khẽ run lên. Sau đó một cái xúc tua liền từ bả vai chỗ một lần nữa chui ra tới. Chỉ thấy vô số điều tiểu xúc tua, lẫn nhau dây dưa kéo dài, vẫn luôn rảo hợp thành một cái cánh tay chiều dài. Ở Lý Hùng bọn họ mắt thường xem thấy dưới tình huống, chậm rãi biến thành một cái bóng loáng bình thường cánh tay tới. Đây là cái quỷ gì? Liêu Hải Mỹ vẻ mặt ghét bỏ biểu tình hỏi. Chỉ thấy nàng tiếng nói vừa dứt Diệp Thư tâm liền ngưng tụ ra mấy đạo thổ nhận, nhắm ngay liễu Hải Mỹ đương ngược vọt tới. Lý Hùng thấy thế, vội vàng phất tay phát ra lôi điện cầu đem những cái đó thổ nhận cấp chắn xuống dưới. Mang hải Mị đi, nhanh đi tập hợp đội ngũ, nói cho bọn họ, san giết cao đẳng tiến hóa tăng thi. Lý Hùng ngữ khí châm xuống, đối trình xuyên cùng hướng tả bọn họ hô. Diệp thư tâm nghe được Lý Hùng nói, nguyên bản nhu nhược trên mặt tức khắc hiện ra một mặt cười dữ tận tới. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Chỉ thấy nàng nguyên bản ninh ở bên nhau cánh tay. Đột nhiên liền giống như thiên nữ tán hoa giống nhau, tản ra. Vô số điều thật nhỏ xúc tua, bay nhanh từ không trùng, nhắm ngay liêu hải mị cuốn lại đây. Liên ở kia xúc tua sắp cuốn lấy liêu hải mị đồng thời, chỉ thấy từng đạo mũi tên nước đột nhiên đối với những cái đó xúc tua bắn nhanh qua đi. mỗi nói mũi tên nước bắn chung kia xúc tua đồng thời, liền biến thành một cổ thủy cầu, bao bọc lấy kia xúc tua, không cho nó có lùi bước cơ hội. Mà Lý Hùng Nhân cơ hội này. Trực tiếp hai luồng lôi điện cầu, trực tiếp từ hắn bàn tay trung bay đi ra ngoài. Nhắm ngay kia cuốn lấy xúc tua thủy cầu, tức khắc, phát ra một trận sấm sét ầm ẩm, ẩm bạo liệt thanh. Diệp thư tâm vừa rồi nhắm ngay liếu hải mị công kích xúc tua, lập tức đã bị cắt đứt 10 chi 78 8. Rớt trên mặt đất xúc tua, càng là phát ra dầu chân bị nướng tiêu tiêu xú vị. Hướng tả nhân cơ hội một phen tưởng kéo quá liêu hải mị liền chạy, hắn là thấy rõ ràng, cái kia quái vật chính là nhắm ngay Liễu Hải Mị một người giết. Liễu Hải Mị lại là không có cùng hướng tả cùng nhau chạy trốn, mà là trở tay móc ra thương tới, nhắm ngay Diệp Thư Tâm trực tiếp xạ kích. Liên tiếp số phát đạn bắn ra, lại đều bị Diệp Thư Tâm xúc tua cấp bao lấy, không có thương tổn đến nàng Liễu Hải chỗ. Mà Liễu Hải Mị súng vang thanh, một chút liền đem bốn phía tuần tra người cấp kinh tới rồi. Nguyên bản trong khoảng thời gian này liền vì căn cứ nội mất tích sự tình, làm đại gia đau đầu thực. Cho nên, nhân thủ thượng, Lý Hùng có thể nói là hơn nữa gấp đôi đều không ngừng số lượng. Nghe được liếu hải mị tiếng súng, tức khắc tuần tra người liền nhanh chóng chiều Lý Hùng bọn họ hiện tại sở tại, bốn phương tám hướng vây quanh lại đây. Diệp thư tâm bị trình xuyên cùng Lý Hùng cùng nhau liên hợp đánh mặt khác một cái cánh tay cũng biến thành cho bụi, ngao kêu một tiếng, nhanh chóng từ cụt tay chỗ lại chui ra vô số điều xúc tua tới, che ở chính mình trước mặt. Nàng đối Lý Hùng lôi điện cầu. Thật là sợ hãi. Chính là, nhìn liêu hải mị vẫn luôn đối nàng nổ súng, trong lòng càng thêm phẫn hận lên. Nếu không phải nữ nhân này, nàng như thế nào sẽ trở nên như thế chật vật? Nghĩ đến đây, nàng tân mọc ra tới xúc tua lập tức bạo trướng. Nguyên bản một bó xúc tua, chia làm ba cổ. Một cổ nhắm ngay Lý Hùng, một cổ nhắm ngay Trình Xuyên, mặt khác một cổ nhắm ngay đúng là liêu hải mị. Chính là, Lý Hùng cùng Trình Xuyên cũng chưa nghĩ đến. Diệp Thư Tâm đối bọn họ hai người công kích, đều chỉ là hư hoảng một thương. Thực tế, chân chính mục tiêu trước sau là Liễu Hải Mị một người mà thôi. Chờ Lý Hùng cùng Trình Xuyên bọn họ phản ứng lại đây, cũng đã là không kịp ngăn trở cuốn hướng Liễu Hải Mị kia thúc xúc tua. Liễu Hải Mị liền tính liên tiếp lui mấy bước, trong tay thương liên tục xạ kích, đều không thể lay động Diệp Thư Tâm kia súc tua đi tới hành động. Ngàn cân một phát gian. Chỉ thấy một đoàn hỏa cầu trực tiếp đánh ở Diệp Thư tâm kia xúc tùa thượng. Tức khác làm Diệp Thư tâm phát ra hết thảm một tiếng, nhanh chóng sau này rụt trở về. Chỉ thấy đoạn giang lăng đánh ra một đoàn hỏa cầu sau, thân thể lại không có dừng lại, mang theo trương hồng văn nhanh chóng che ở liếu hải Mỹ trước người. Nhìn thấy đoạn giang lăng bọn họ xuất hiện, Diệp Thư tâm ám đạo một tiếng không tốt. Nếu nàng còn ở nơi này cùng Lý Hùng bọn họ dây dưa đi xuống, liền tính nàng có thể giết chết một ít dị năng giả. Nhưng là nàng khẳng định cũng chạy không thoát. Nghĩ đến đây, Diệp Thư tâm tức khắc cả người thân thể đều cung lên, sau đó chiều sau liên tiếp lui vài bước. Ở mọi người trong mắt, Diệp Thư tâm giờ phút này liền giống như một cái quái vật giống nhau. Chỉ thấy nàng trừ bỏ chân cùng thân thể còn có đầu là người bộ dáng, hai tay cánh tay, giờ phút này liền giống như vô số ở giữa không trung không ngừng múa may roi. Lại hoặc là nói, giống như xạ lởm đầu tóc giống nhau huyền Phù, Diệp thư tâm nghe được càng ngày càng nhiều chiều bên này chạy tới thanh âm, tức khắc hai chân dùng sức vừa dẫm, cả người liền trực tiếp nhảy tới bên cạnh lầu hai nóc nhà thượng. Sau đó cả người hiện ra tứ chi nằm bò trạng thái, trên mặt giữ tợn như cũ. Đơn thương độc mã, nếu quần công nói, diệp thư tâm biết chính mình khẳng định không phải lý hùng bọn họ đối thủ. Cho nên, giờ phút này nàng trong lòng đã nghĩ đến đường lui, mà nàng nhảy đến trên nóc nhà đồng thời tâm nhìn cũng một chút rộng lớn lên, trực tiếp cách vách trên đường phố, có kia người thường, nhìn thấy nàng dáng vẻ này, lập tức liền kinh hoàng lên. sôi nổi hướng tới bốn phía bắt đầu hoảng không chọn lộ buôn đào lên, nét có chút nhát gan, đều ở cao rộng thét trói thai quái vật. Này hai chữ, chui vào diệp thư tâm màng thai, làm nàng cảm thấy dị thường trói thai. Từ đấy lòng chỗ sâu trong dâng lên vẫn nộ cùng vô pháp khống chế cảm xúc, làm nàng đối với những người đó đàn cao giọng chu lên lên. Sau đó hai chân vừa dẫm, xoay người liền chiều cách vách đường phố đánh tới. Một phương diện ném ra lý hùng bọn họ vây quanh công kích, mặt khác một phương diện, nàng muốn nhân cơ hội lẫn vào bình thường đám người rời đi. Mà Diệp Thư Tâm vừa động đồng thời, liền nghe thấy vô số tiếng súng vang lên, sôi nổi đối với nàng công kích mạnh liệt lên. Liền ở Diệp Thư Tâm nhào vào kia sôi nổi buôn đảo chung trong đám người, trong lúc nhất thời, đám người một loạt lại một loạt ngã xuống. Những cái đó ngã xuống đám người, hai mắt trở lên, huyệt thái dương trốn một cái lao đại lỗ thủng, toàn bộ thân thể đều biến thành một chương bao xương cốt thi thể ra lông. Bởi vì có bị Diệp Thư tâm chui chỗ trống, trốn vào trong đám người, dẫn tới Lý hùng bọn họ dị năng, căn bản là không có đất dụng võ. chương 546 không tưởng được. Chỉ thấy Diệp Thư tâm tam hạ hai hạ, từ những người đó đàn trung chui qua. Sau đó liền chui vào bên cạnh phòng lúc hạng. Sau đó liền mất đi bóng dáng. Rốt cuộc sao lại thế này? Cái gì cao đẳng tiến hóa tăng thi? Lục tục đuổi tới mặt khác dị năng giả, nhìn đến đầy mặt âm trầm lý hùng, không khỏi đầy mặt khó hiểu hỏi. Vừa rồi nghe thế câu nói, bọn họ tuy rằng chạy tới, trong lòng lại là không hiểu ra sao. Rốt cuộc, đến bây giờ mới thôi, bọn họ chỉ gặp được quá tiến hóa tăng thi. Tiến hóa tăng thi đã có nhân loại sơ cấp trí tuệ, nếu là cao đẳng tiến hóa tăng thi. Đó có phải hay không đại biểu, kia tăng thi đã coi được cao cấp trí tuệ? Tiến hóa tăng thi cấp bậc cao, bề ngoài đã cùng bình thường người bình thường không sai biệt lắm, trừ bỏ màu da thiên hôi màu xanh lá ngoại, tứ chi tương đối cứng đở, cơ bản cùng nhân loại bình thường không khác nhau. Đương nhiên, lại tương tự, kia cũng chỉ là cơ bản tương tự mà thôi. Nhìn kỹ, vẫn là có thể phân biệt ra. Chuyên lĩnh đi xuống, toàn thành truy nã diệp thư tâm. Mỗi cái địa phương đều có không cần buông tha, hơn nữa tất cả mọi người không thể đơn độc đi ra ngoài, sợ bị nàng sau lưng hạ độc thủ. Lý Hùng cắn răng hạ mệnh lệnh nói. Nguyên bản hắn chỉ là cảm thấy Diệp Thư tâm có điểm cổ quái, hiện giờ xem ra, này hoàn toàn chính là một đầu cao đẳng tiến hóa đến cùng nhân loại giống nhau tiến hóa tăng thi. Vừa rồi nhìn đến nàng gương mặt thật, hắn lôi điện cầu tạc đoạn nàng như vậy nhiều xúc vừa, nàng cư nhiên còn có thể luôn mãi. Cũng không biết nàng rốt cuộc là từ đâu chui ra tới quấy vẩn Hiện tại bị nàng chạy thoát, cũng không biết tránh ở căn cứ địa phương nào. Lý Hùng sợ nhất diệp thư tâm về sau đều không xuất hiện, liền tránh ở chỗ tối, đối người xuống tay. Nói như vậy, sẽ làm trong căn cứ nhân tâm trở nên hoảng sợ. Tuyệt đối sẽ khiến cho căn cứ không ổn định, còn có dung chuyển. Không được, Hùng thúc, ta cha không đến nàng tung tích. Trình hân hân mở nhữ chặt mày, trầm trọng đối Lý Hùng nói nay phụ cận một mảnh đều là căn cứ khu dân cư, hơn nữa vẫn là người thường nhiều một chút. Bởi vì người thường vô pháp đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên cơ bản là đem trong căn cứ một ít ban bố xuống dưới tuyển nhận nhân viên, sau đó còn cấp thống nhất an bài nhà ăn. mà bọn họ nhà ăn, đúng là ở Lý Hùng bọn họ tới rồi phương hướng. nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, Lý Hùng cũng sẽ không nhận thấy được Diệp Thư tâm quái gì chỗ. từng nhà đi sưu tầm, mặc kệ như thế nào. Nhất định phải tìm được nàng Nay cao đẳng biến dị tăng thi quá mức nguy hiểm Ngàn vạn nhớ kỹ Phát hiện sau lập tức báo đi lên Không cần đơn độc đối phó Lý Hùng phân phó nói Đoạn giang lăng bọn họ cũng trầm khuôn mặt Gật gật đầu Vừa rồi bọn họ chính là đôi mắt xem rất rõ ràng kia hoàn toàn chính là một con quái vật Chính là Gương mặt kia Căn bản cùng người không có bất luận cái gì khác nhau Đặc biệt vẫn là diệp thư tâm mặt Ngày thường bọn họ ở Diệp Thư tâm cấp Lý Hùng đi đưa cơm khi, cũng sẽ ngẫu nhiên gặp được. kia mảnh mai nữ hải từ đầu, giờ phút này sinh trưởng ở tràn đầy xúc tua thân thể thượng, cho bọn hắn thị giác đánh sâu vào, cũng không phải là một chút. Bọn họ lãnh Lý Hùng mệnh lệnh, tập hợp đội ngũ, bắt đầu ở bốn phía khu dân cư, còn có huấn luyện doanh địa, trường học cùng nhà ăn siêu tầm. Mấy cái đại phương hướng, đều trang bị tinh thần hệ dị năng giả có thể cho bọn họ có thể tùy thời có thể nhận thấy được kia cao đẳng tiến hóa tăng thi dị năng giao động. Chính là, này mấy cái đại khối khu vực, tìm tòi mấy cái qua lại, đều không có tìm được Diệp Thư tâm bóng người. Lý Hùng biết được kia một đám truyền đến tin tức, sắc mặt càng thêm âm trầm lên. Hắn vừa rồi nếu là lại nỗ lực hơn, có phải hay không là có thể đem kia Diệp Thư tâm cấp bắt lấy. Nhưng là, vừa rồi hắn oanh chặt đức nàng như vậy nhiều xúc vừa, Lý Hùng tin tưởng. Hiện tại Diệp Thư Tâm, khẳng định là bị thương, cho nên mới sẽ trốn đi. Hùng ca, ta cảm thấy nàng rất có khả năng sẽ tránh ở khu dân cư nội. Hướng tả một tay chống cảm, sau đó thực khẳng định vườn tay cánh tay chỉ vào kia phiến khu dân cư nói. Chỉ là tinh thần hệ dị năng giả siêu tầm không đến, có phải hay không ý nghĩa nàng có che chắn tinh thần hệ năng lực? Nếu là cái dạng này lời nói, chỉ có thể dựa nhân lực. Đối lập trong bộ chỉ huy khẩn trương không khí. Khu dân cư bên kia giờ phút này đã bình tĩnh xuống dưới, chỉ có Lý Hùng phái người ở bên này siêu tầm. Tỉnh tỉnh tỉnh nghe được tiếng đập cửa, Hoàng Mị quên bĩu môi, không kiên nhận đi giữ cửa cấp mở ra tới. Các ngươi có hay không phát hiện người xa lạ, hoặc là kỳ quái sự tình? Trong căn cứ có tiến hóa tang thi lui tới, nếu phát hiện không thích hợp, nhớ do nói cho chúng ta biết. dẫn đầu siêu tầm đội trưởng thực khách khí cùng Hoàng Mị quên nói. Vừa nói vừa cất bước muốn vào nhà kiểm tra, lại bị Hoàng Mỹ quên một phen cấp ngăn cản. Nàng đôi mắt dùng sức trừng ra tới, gân cổ lên hô, các ngươi muốn làm sao? Cái gì người xa lạ? Ta chưa thấy qua cái gì người xa lạ, nếu là thật muốn nói, các ngươi chính là người xa lạ. Đi mau đi mau. Hoàng Mỹ quên một bên quát, sau đó đôi tay cắm eo đem thân thể hướng phía trước một đỉnh. Sợ tới mức nguyên bản tưởng vào nhà xem xét kia vài tên siêu tầm đội viên liên tục lui về phía sau, tránh đi đụng tới này hung hãn phụ nhân. Bọn họ bài tra cũng là vì bắt lấy kia cao đẳng tiến hóa tăng thi, sợ nàng đã thương người. Nhưng hiện tại gặp được này không nói lý người, bọn họ tuy rằng khí, lại vẫn là đè nặng trong lòng không khí, kiên nhẫn giải thích. Chỉ là, bọn họ gặp được chính là Hoàng Mỹ Quyên, nàng căn bản không đem bọn họ giảng nói nghe tiếng trong lòng. Hơn nữa, cũng sắc thật không có người đi vào trong phòng đã tới. Nàng không kiên nhẫn những người này, trực tiếp quát, không có không có, có phiền hay không. Giống xong sau, trực tiếp tìm một chút, giữ cửa cấp nút lại. kia môn thiếu chút nữa liền ném ở tới siêu tầm đội viên trên mặt, lại hảo tính tình người gặp được chuyện như vậy, cũng nhìn không nổi. Từng người nhìn thoáng qua, đều tự động xem nhẹ này hộ nhân ra, chuyển hướng nhà tiếp theo đi siêu tầm. Bọn họ quay đầu rời đi sau. Không có nghe được Hoàng Mỹ Quyên đóng sầm phía sau cửa, quay đầu liền thấy được một cái tuyệt đối không có khả năng tại đây húc nhật căn cứ xuất hiện người. Một tiếng kinh hô đang muốn tràn ra yết hầu gian, đã bị đối diện người phát lại đây, một phen bưng kín nàng miệng. Chỉ thấy Diệp Thư tâm thấp giọng hung ác ở nàng bên thay nói, người muốn hại chết ta sao? Hoàng Mỹ Quyên nhớ tới vừa rồi kia đội người ta nói nói, sợ dẫn những người đó trở về, tức khắc đột nhiên liên tục gật đầu. Vê đúc vê đúc vê đúc nét ý bảo chính mình sẽ không tiêu to. Diệp thư tâm thấy thế, mới sắc mặt tái nhợt bông ra che lại chính mình mẫu thân bàn tay. Thư thái A. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải ở thành phố B sao? Như thế nào chạy nơi này tới? Còn đưa tới những người đó tra ngươi? Ngươi rốt cuộc làm gì sự? Sẽ không có phiền phải đi. Hoàng Mỹ quên miệng một bị bông ra, liền đối với nữ nhi liên tiếp hỏi. Diệp thư tâm nghe nàng không có một câu quan tâm nói, nguyên bản tái nhợt mặt giống như càng trắng một chút. Trong ánh mắt hiện lên một kia lanh mang. Không có việc gì, ba ba đâu. Diệp thư tâm nói sang chuyện khác hỏi. Hoàng Mỹ quên nghe được nữ nhi nói, mặt một suy sụp, sau đó bất mãn nói, ngươi ba đi ra ngoài công tác, ngươi cũng biết người đệ đệ kia tình huống, ta muốn chiếu cô hán, chỉ có thể dựa ngươi ba kiếm như vậy một chút đồ ăn trở về. Kỳ thật, Nếu tần khanh nguyện ý hỗ trợ nói, bọn họ cũng không cần sinh hoạt như vậy vất vả. chương 547 xem nhẹ, Diệp Thư tâm nghe được mẫu thân nói, trên mặt không hiện, trong lòng lại khơi dậy sóng to gió lớn. Mặt thế qua đi lâu như vậy thời gian, Diệp Thư phong kia nửa chết nửa sống bộ dáng, nàng cho rằng cái này đệ đệ đã sớm chết ở viễn sơn căn cứ bên kia. Không nghĩ tới, cư nhiên còn sống. Cũng quái nàng tiến căn cứ sau gặp được Hoàng Mỹ quyết khi. Liền trốn rồi mở ra, sau đó lặng lẽ quan sát cha mẹ trong nhà chỉ có bọn họ hai người ra vào. Bởi vì sợ cách vách hàng xóm cùng cha mẹ nói có người dò hỏi nhà bọn họ sự tình, cho nên, Diệp Thư Tâm cũng căn bản không có nghĩ tới đi tìm cha mẹ phòng ở bốn phía người tuần tra. Chỉ là thấy bọn họ hai người ra vào, chính mình nguyên bản tưởng thông đồng Lý Hùng lại nói. Cho nên, Liền không tính toán đi nhận cha mẹ. Rốt cuộc, ở Viễn Sơn căn cứ khi... Bọn họ đều chỉ là sẽ bám vào trên người mình, hút nàng huyết, ăn nàng thịt mà thôi. Hoàng Mỹ quên căn bản không biết nữ nhi nội tâm ý tưởng, chỉ là ở ngay từ đầu kinh ngạc kinh ngạc qua đi, liền đối diệp thư tâm trở về, lòng tràn đầy vui mừng. Tuy nói bọn họ một nhà ba người ở húc nhật căn cứ, chỉ dựa vào diệp thành chung một người kiếm đồ ăn sống qua, lại cũng so với trước ở viễn sơn căn cứ cùng mặt khác trên đường những cái đó hạnh tồn giả doanh mà muốn tốt hơn gấp trăm lần đều không ngừng. Liền tính hơn nữa một cái nữa nhi, nàng tự nhiên cũng có thể đi ra ngoài làm phân công, còn có thể trợ cấp gia dụng Cứ như vậy, nhà bọn họ nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Đang lúc Hoàng Mỹ Quyên chính Mỹ tư tư mặc sức tưởng tượng tương lai khi, Diệp Thư tâm lãnh ngạnh như đào ánh mắt lại chuyển hướng về phía phòng trong. Sau đó đối Hoàng Mỹ Quyên nói, mẹ, ta có điểm mệt, làm ta trước nghỉ ngơi một chút đi. Ai? Ai ai? Vào đi thôi. Ngươi đệ đệ cũng ở bên trong nằm đâu. Ngươi không biết, hiện giờ A Phong A chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Ta và ngươi ba đều tin tưởng, nếu không bao lâu, hắn là có thể tỉnh lại. Bọn họ hiện tại phòng ở cũng liền một gian phòng ốc bên trong, cách một cái tiểu gian cấp nhi tử. Bên ngoài một cái thí đại sân, ngày thường nấu cơm gì đó, đều ở bên ngoài trong viện lộ. Diệp Thư tâm trầm khuôn mặt đi theo mẫu thân vào nhà, chỉ thấy nàng đẩy ra bên trong cách gian kia phía cửa phòng. Liền thấy một cái siêu cùng một khối thây khô không có gì khác nhau người, nằm ở nơi đó. Diệp Thư phong hai mắt hơi mở, hướng tới trần nhà vô thần nhìn, đối hoàng mị quên cùng Diệp Thư tâm bọn họ tiến vào căn bản không hề có cảm giác. Cả khuôn mặt má trô thịt đều đau hám đi vào, chợt vừa thấy, nói là một khối tang thi nằm ở nơi đó đều là rất có khả năng. Mẹ, ta liền dựa vào nghỉ ngơi một chút liền hảo. ngươi quản chính mình đi vội đi, ngàn vạn nhớ kỹ. Đừng nói cho nhân gia ta đã trở về. Diệp Thư Tâm quay đầu đối mang nàng vào nhà Hoàng Mỹ Quyên, cẩn thận phân phó nói. Bởi vì chuyển đầu, cho nên không có thấy rõ ràng. Ở Diệp Thư Tâm nói chuyện đồng thời, nguyên bản nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Căn bản không có bất luận cái gì động tính Diệp Thư phong ngón tay cái đột nhiên uốn lượn một chút. Ai, hảo hảo. Thư Thái A, ngươi đã đói bụng không đói bụng, mẹ nấu cơm cho ngươi đi. Hoàng Mỹ Quyên nghe xong nữ nhi nói. Vội vàng cung bối, xoay người đi ra ngoài đi phóng lương thực địa phương. Nàng nhớ rõ lần trước lão nhân mang về tới một ít bột mì, không có thịt, không thể làm vằn thán, bất quá có thể làm chén mì cho nàng ăn. Ở mặt thế trước, nữ nhi thích nhất nàng làm mì phở. Nhìn hương phấn chạy ra đi vội mẫu thân, Diệp Thư tâm lén lút đem cách gian ván cửa cấp nút lại. Nàng ở ván cửa sau ngừng một chút, xác định mẫu thân sẽ không tiến vào, lúc này mới chiều Diệp Thư phong ngủ giường đi đến. Nhà ở vốn là không lớn, bị cách cái này tiểu gian diện tích càng tiểu. Diệp thư tâm bất quá vượt ba bốn bước bộ dáng liền đứng ở kia dùng tấm ván gỗ hợp lại mép giường Nhìn tựa như tử thi giống nhau diệp thư phòng, diệp thư tâm chậm rãi con lưng, túi đầu cẩn thận nghiêm túc quan sát đến. Thấy hắn xác thật cũng không núp nhích, lúc này mới thả lỏng thân thể, ngồi xuống một bên nguyên bản hoàng Mỹ quên cấp nhi tử vì cơm ghế trên. Nàng trương thở hát ra. Dối tay nhìn nhìn chính mình nguyên bản ngưng tụ thành cánh tay da thịt, có rõ ràng vết dạn giống như da nẻ hoa văn giống nhau, trải rộng cánh tay trên dưới. Tuy rằng chính mình có thể đem đoạn rớt tứ chi một lần nữa lại mọc ra tới, chính là, không có gì năng năng lượng tới bổ sung nói, trước sau là không thể cùng nguyên bản hoàn hảo không tổn hao gì khi so sánh với. Nàng hiện tại chỉ hy vọng, có thể từ cha mẹ nơi đó làm ra tinh hoạch, làm cho nàng năng lượng được đến bổ sung. Bằng không. Nàng chỉ có thể hút người. Nghĩ đến đây, diệp thư tâm âm trầm trầm triều nằm ở trên giường ngực cơ bản nhìn không tới cái gì phập phòng người nhìn lại. Dù sao hắn làm như vậy cái hoạt tử nhân, còn không bằng bị nàng hấp thu, trở thành nàng một bộ phận, ít nhất còn làm một chút công hiến. Tần khanh, có vấn đề. Chu Sơn ở tần khanh lên xe sau, đột nhiên đẻ thấp tiếng nói nói. Phía trước cùng tần khanh ở giận dỗi tố nguyên, cũng vẻ mặt nghiêm túc ở một bên, gật gật đầu. Tới duy trì Chu Sơn lời nói Tần Khanh xem nhẹ đối phương điểm mấu chốt Bất quá, cũng không có từ bỏ phòng bị Trước lộng cơm ăn Chờ lục trì thân thể hơi chút hảo điểm Chúng ta liền có thể trước hết Nghĩ biện pháp trở về Tần Khanh trực tiếp đánh nhịp nói Vừa nói vừa đem phía trước kia đem hàn quang lân lân Chủy thủ ở trong tay chơi một cái hoa chiêu Sau đó thủ đoạn vừa chuyển Liền đem kia chủy thủ trực tiếp Cắm ở bàn ăn trên mặt bàn Nếu là bọn họ tưởng chơi đa dạng Chẳng lẽ chúng ta mấy cái còn sợ bọn họ không thành? Nói tới đây, thần khanh lông mày không khỏi nâng nâng. Nguyên bản lo lắng tần khanh tống nguyên, nghe được tần khanh lời này, lập tức cư nhiên không lời gì để nói. Hào đi, những người này liền tính thêm lên, lại nhiều một chút, bọn họ đều là không sợ. Phản đến là nếu gặp được tương đồng số lượng tăng thi, bọn họ chỉ sợ còn sẽ suy xét rõ ràng lại quyết định nên làm như thế nào. Tần Khanh bọn họ bên này nhất phái bộ dáng thoải mái, làm Lưu Văn Hưng cùng Trương Tiểu Linh trong lòng đại hỷ. Đặc biệt là người được Tần Khanh bọn họ nấu cơm khi cơm mùi hương, Trương Tiểu Linh đôi mắt nhịn không được liền đỏ hồng. Sau đó Lưu Văn Hưng liền từ bọn họ nấu đống lửa thượng kia trong nồi múc một chén lớn canh thịt, sau đó lặng lẽ đem thuốc ngủ nghiền thành bột phấn thả đi vào. Chờ quấy hào sau, lúc này mới đưa cho Trương Tiểu Linh, ý bảo nàng đưa cho Tần Khanh bọn họ đi uống. Chỉ cần uống lên này trộn lẫn thuốc ngủ phấn canh thịt, liền tính bọn họ mấy cái có dị năng, lại có dám tác dụng. Nghĩ đến thực mau là có thể đem tần khanh bọn họ bắt lấy, nét lưu văn hương liền một trận hưng phấn. Trương Tiểu Linh cầm kia chén canh thịt lại đây khi, Chu Sơn còn ở nấu cơm. Tần khanh mỉm cười cự tuyệt, lại không nghĩ rằng Trương Tiểu Linh cường ngạnh nhất định phải tần khanh bọn họ nhận lấy. Hơn nữa, lời trong lời ngoài ý tứ, này chén canh thịt là chuyên môn cấp Chu Sơn đưa. Nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ người được này canh thịt hương vị, chỉ sợ đã sớm muốn nuốt nước miếng. Chính là, tần khanh trong không gian, gà vịt cá thịt heo, muốn gì có gì, như thế nào sẽ xem thượng này thịt tháo căn bản hạ không được miệng biến dị động vật thịt nấu ra tới canh. Bất quá, kia trương tiểu linh đều nói đến loại này phân thượng, tần khanh tự nhiên chỉ có thể thu xuống dưới. Nàng tùy tay liền đặt ở bàn ăn bên cạnh, dù sao đồ vật là đưa cho chu sơn. Chu sơ năn không ăn, đó chính là chuyện của hắn. Dù sao, nàng là vô luận như thế nào là sẽ không ăn. Muốn ăn thịt, nàng thả rằng tiến không gian ăn một bữa no nê. E. Chương 548 kinh hách. Chương Tiểu Linh thấy Tần Khanh nhận lấy kia chén canh thịt, trái tim như sấm kịch liệt nhảy lên lên. Người cũng không dám lại nhiều đãi, trực tiếp lui trở lại Lưu Văn Hương phía sau. Sau đó, mới dám trộm mà đi quan sát Tần Khanh bọn họ. Nàng thấy tần khanh đem kia chén canh thịt đặt ở bọn họ kia xe buýt trên bàn cơm, mới lỏng một mồm to khí. Nàng liên nói sao, hiện giờ này thế đạo, sao có thể có người cự tuyệt một chén canh thịt. Chỉ cần tần khanh bọn họ uống xong này chén canh, tần khanh bọn họ mang theo mấy thứ này, vậy đều là bọn họ. Liên tính bọn họ những người này có bản lĩnh, đến lúc đó còn không ngoan ngoán mặc người thịt cá. Đặc biệt là nữ nhân kia, ấn lưu văn hưng nói. Kia nữ nhân nếu có thể thu vào một trận phi cơ trực thăng, lại có thể lại lấy ra một chiếc xe buýt. Cũng không biết trên người nàng có thể tàng nhiều ít lương thực đâu. Bắt nàng sau, lại từ trên người nàng đem vài thứ kia toàn bộ cấp làm ra tới. Đến lúc đó, bọn họ liền không cần lại đi ra ngoài dùng mệnh tới đổi ăn. Nhìn Chu Sơn mỉm cười cùng cái kia họ tần nữ nhân nói nói dỡn cười, trương tiểu linh nguyên bản còn thấp thỏm bất an mang theo một kia ấy náy tâm, liền bay đến trên 9 tầng mây. Nàng oán hận mà nghĩ, chờ đến lúc đó rơi xuống bọn họ trong tay khi, xem nữ nhân này còn như thế nào cười ra tới. Chu Sơn nghe tần khanh treo chọc nói, bất đắc dĩ cười cười, sau đó buông tay nói, ta cùng nàng đều không thân, nàng liền như vậy tùy tiện tặng đồ lại đây, ta nhưng không ăn. Ai biết này canh thịt có hay không cái gì lung tung rối loạn vi rút tồn tại a? Tuy rằng Chu Sơn không biết Trương Tiểu Linh rốt cuộc tưởng làm cái quỷ gì, lại từ đáy lòng cảm thấy. Nàng khẳng định không ấn cái gì hảo tâm. Không thể không nói, Chu Sơn không mệt là cùng kia Trương Tiểu Linh là nhận thức, lời nói đem Trương Tiểu Linh làm sự tình cư nhiên đoán chung thất thất bát bát. Trương Tiểu Linh nhìn tần khanh bọn họ ăn được cơm chiều, còn đem nàng đưa đi thịnh canh thịt chén cấp tặng trở về. Bên trong chính là từng tí canh thịt cũng chưa dư lại, trên mặt tươi cười liền càng thêm sán lạ lên. Chu Sơn thật sâu mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên không biết là thương hại vẫn là đồng tình, quang mang chợt lóe mà qua, hắn còn chén sau liền lập tức xoay người trở lại trên xe. Chỉ chốc lát sau công phu, liền thấy kia xe buýt thượng ánh đèn liền biến mất không thấy. Chỉ có vách núi trong động đống lửa còn ở thiêu đốt, lưu văn hương phòng ngửa kia đống lửa đến ngày hôm sau buổi sáng liền dập tắt, riêng lại ném mấy cây đầu gô đi vào. Cái này làm cho dần dần có vẻ hàn khí bức người sơn động hơi trở về điểm ấm, chỉ là... Mọi người như cũ nhịn không được tê ghé vào cùng nhau, lẫn nhau sưởi ấm. Này một đêm, đặc biệt dài lâu. Tới rồi không sai biệt lắm nửa đêm thời gian, Lưu Văn Hưng cùng Trương Tiểu Linh đột nhiên đồng thời mở hai mắt. Bọn họ hai người quay đầu lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra vô cùng hương phấn cùng kích động. Đến bây giờ, bọn họ chỉ cảm thấy đã đến tự đại ba trên xe trầm ổn tiếng hít thở, nhìn dáng vẻ, này bang nhân khẳng định là uống lên canh thịt cho nên đều ngủ đã chết. Chu đại ca. Chu đại ca. Chu đại ca. Trương Tiểu Linh tới gần xe, đầu tiên là gân cổ lên nhẹ nhàng mà hô hai tiếng, mặt sau kia thanh, trực tiếp để cao âm lượng. Lại thấy kia xe buýt nội không hề đáp lại, nếu không phải bọn họ có thể nghe đến xe buýt nội tiếng hít thở, chỉ sợ đều phải hiểu lầm trong xe mặt căn bản không ai đi. Hừ, đường ngồi nào, kia dược có thể mê đi một đầu voi, liền tính bọn họ lại đại bản lĩnh cũng khiêng không được này dự tính. Lưu Văn Hưng mở miệng ngăn cản trương Tiểu Linh lại hô. hắn phất phất tay, nguyên bản tế ở bên nhau sưởi ấm những người đó, cư nhiên toàn bộ đều đứng lên. Mọi người trong mắt, tràn đầy hưng phấn thần sắc. Bọn họ đã thật lâu không gặp được đồng loại, nếu không phải Tần Khanh bọn họ ngay từ đầu ra tay kinh sợ bọn họ, bọn họ cũng sẽ không nghĩ như vậy vu hồi chiến thuật. Mặc kệ như thế nào, Tần Khanh có thể chống rông biến đồ vật bản lĩnh làm cho bọn họ chảy nước dãi ba thước. Đại gia trong mắt tràn ngập tham lam chi sắc, chỉ cần bắt lấy cái kia nữ, bọn họ liền không cần như vậy vất vả. Nghĩ đến đây, mọi người không hề cố kỵ, sôi nổi chiều kia xe buýt vây quanh đi lên. Lại thấy bọn họ còn chưa tới gần xe buýt, liền thấy từ kia xe buýt đột nhiên mở ra cửa xe nội, gào thét bay ra một cái thật lớn hỏa long tới. Cái kia hỏa long rất sống động, ngay cả long cẩn cùng long lân đều xem rành mạch dĩ gạo, vốn lượn ở không trung lượn vòng một lát sau, mở ra miệng rộng, đối với những cái đó vây đi lên người giống một tiếng, phun ra vô số ngọn lửa tới. Tức khác, những cái đó dựa vào gần điểm người, bị tia ngọn lửa bị bỏng, tức khác ngã xuống đất thảm gạo lăn lộn lên. Lưu Văn Hưng vẫn luôn liền tránh ở đám người mặt sau cùng, hắn vốn chính là người lãnh đạo, liền tính bị những người khác bắt lấy tần khanh bọn họ, đến lúc đó cũng sẽ giao cho trên tay hắn, tùy ý hắn xử trí cho nên hắn cũng không dẫn đầu sĩ tốt đến là trương tiểu linh vừa rồi muốn điều tra chu sơn bọn họ có phải hay không thật sự bị mê đi đi qua hô vài tiếng sau thấy không có đáp lại liền dựa vào còn tính gần không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy biến cố tức khắc bị kia ngọn lửa đốt tới tóc tức khắc thảm gào ngã xuống đất quay cuồng lên nhưng nàng lớn bụng so với người khác quay cuồng lên càng thêm gian nan một chút nếu không phải mặt sau người nhìn không đúng Đối với nàng kia trên đầu một trận đập, chỉ sợ toàn bộ thân thể đều sẽ bị nổi lên phao tới. Chính là, những người đó xuống tay phát hỏa, trên tay căn bản không cái nặng nhẹ, trực tiếp liền đem trương tiểu linh cấp đánh thành đầu heo không sai biệt lắm. Đặc biệt vẫn là bị lửa đốt qua đi, trừ bỏ bị tấu ố thanh sưng đỏ thương ngoại, còn có một đại viên một đại viên vết bỏng rộp lên. Chật chật chật, liền điểm này bản lĩnh, còn tưởng khai người thị tiệm bánh bao. Chỉ thấy xe buýt thượng đèn một chút bị đánh lượng, chiếu ngồi ở kia xe buýt nội vừa mới thu hồi cánh tay Chu Sơn. Ở hắn phía sau đúng là tần khanh cùng Tống Nguyên, ba người tinh thần phân chấn, nơi nào có một chút ít bị hạ dược bộ dáng. Lưu Văn Hưng thấy thế, phẫn nộ tiến lên trước một bước, sau đó chỉ vào Chu Sơn chất vấn nói, các ngươi không uống canh thịt. Chu Sơn giống xem ngốc tử 250, đầu ngốc, giống nhau liếc Lưu Văn Hưng liếc mắt một cái, nét sau đó thở dài nói. Các ngươi chính mình đầu óc là ăn biến dị động vật tan nhiều, cho nên bắt đi. Chẳng lẽ chúng ta còn hẳn là ngoan ngoan uống xong kia bị các ngươi này đối tiện nhân bỏ thêm liều canh thịt, sau đó nhậm các ngươi thịt cá không thành. Tống Nguyên cười nhạo một tiếng, bàn tay chung lôi điện cầu ngưng tụ thành bóng rổ lớn nhỏ bộ dáng, sau đó đối Chu Sơn nói, theo chân bọn họ nói thêm cái gì. Nói xong, kia lôi điện cầu liền ở lưu văn hương kịch biến sắc mặt chung đối với hắn kia chớp bay nhanh đánh tới. Lưu Văn Hưng căn bản không kịp trốn, chơ mắt nhìn kia lôi điện cầu trực tiếp đánh ở chính mình trên người, sau đó một trận tạc nước vang lớn thanh. Ở hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, cả người đã bị tạc chia năm xe bảy. Trương Tiểu Linh trước mặt ngâng lên nàng xương đỏ khởi phao đầu, liền thấy nhỏ vụn thị tiết cùng nội tạng từ trên trời răng xuống, bao gồm kêu huyết giống như mưa phùn giống nhau, rơi xuống đầy đầu đầy người. Nàng chỉ là ở lặng im một lát sau. Liên a a a a a liên thanh kêu thảm thiết nhảy bắn lên. Nếu là xem nhẹ nàng cùng khởi bụng, kia thân thủ nhanh nhẹn hoàn toàn không giống như là một cái thai phụ. chương 549 liêu ám hoa minh Những người khác thấy thế, lại không có dọa lui về phía sau, ngược lại sắc mặt biến đổi, hung ác triều tẩn khanh bọn họ nhào tới. Bọn họ tại đây núi rừng chung, có thể sống sót, tổng kết đến một cái kết luận. Đối mặt hung hãn manh thú, ngươi chỉ có liều mạng mới có sống sót cơ hội. Tuy rằng vừa rồi Lưu Văn Hương thảm trạng làm cho bọn họ tâm sinh sợ hãi, lại một chút không dám lui khiếp. Chu Sơn cùng Tần Khanh bọn họ cũng không nghĩ tới, này nhóm người cư nhiên như vậy không sợ chết. Bất quá ngẩn người, một lát liền phục hồi tinh thần lại. Tần Khanh sắc mặt trầm xuống, nguyên bản còn giữ đường sống lươi giao gió, giờ phút này giống như tử thần lươi hái giống nhau, lượn vòng đi ra ngoài, trực tiếp thu hoạch sông vào trước nhất mặt những người đó sinh mệnh. Huyết Vũ đầy trời rác. Cũng chỉ là làm những người đó bước chân trệ trệ, liền lại vọt lại đây. Giờ phút này tân khanh, hai mắt thường đỏ, bàn tay vừa lật, lượng đạo thật lớn gió lốc rít gạo đối với những người đó đánh tới. Tức khác làm kêu mặt sau một mảnh sông lên người, bị cuốn ở kia gió lốc nổi. Gió lốc nổi lưới dao gió giống như máy say thịt giống nhau, nháy mắt liền đem những người này thân thể cấp rảo thành dập nát. Huyết nhục sôi nổi từ giữa không trung rác. Chỉ đem kia nguyên bản nhát gan rừng ở này đàn sông lên đời trước sau vài người cấp dọa đường trường ngã ngồi trên mặt đất. Trên mặt đất trơn trượt huyết còn mang theo một tia ấm áp, khắp nơi thịt nát lắc đắc lưa thưa tán ở bọn họ bốn phía. Nhìn trước mắt giống như tu la chàng cảnh tượng, mấy cái đại nam nhân chỉ cảm thấy dưới thân nóng lên, một cổ nhiệt lưu trực tiếp từ trong cơ thể chạy xuống dưới. Thưa này bốn năm người, bao gồm kia trương tiểu linh ở bên trong. Chỉ thấy nàng đầy mặt vết bỏng rộng lên. Tiêu sợ hãi qua đi, liền tránh ở mọi người phía sau, run bẩn bẩn. Trên mặt phòng, làm nàng đau nhập nội tâm, trương tiểu Linh biết chính mình gương mặt này khẳng định là hủy hoại, lại căn bản không dám dối tay chạm vào chính mình mặt. Chỉ là che lại chính mình bụng, một cử động nhỏ cũng không dám. Vừa rồi thét trói hai kịch liệt phản ứng qua đi, nàng liền cảm thấy chính mình bụng ẩn ẩn làm đau. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng tần khanh bọn họ có thể xem ở nàng bụng to phân thượng tha nàng một mạng. Tần khanh nhìn trước mắt người sợ hãi trên mặt đất chiều sau bò, lại một chút không có mềm lòng dấu hiệu. Cơ hội nàng đã đã cho, hảo tâm kết quả, bất quá là làm những người này được một tức lại muốn tiến một thức thôi. Nghĩ vậy, tần khanh giờ phút này trên mặt sát khí tràn đầy, trong mắt màu đỏ càng thêm đại thịnh lên. Chu Sơn thấy tần khanh hướng phía trước, mày không khỏi nhăn lại. Thống Nguyên lại cảm giác ra không thích hợp tới, trực tiếp tiến lên, một phen giữ chặt tần khanh tay. Sau đó thấp giọng quát, tần khanh. Này thanh giống như sấm sét giống nhau, ở tần khanh bên thai nổ tung. Tần khanh bước chân một đốn, mày một chút túc ở bên nhau, hai mắt nhìn trước mắt hết thảy, trên mặt hiện ra một cổ khó chịu mà lại dây rùa biểu tình tới. Tống nguyên thấy thế, một phen ôm chặt tần khanh thân thể, trực tiếp đem nàng toàn bộ đầu ấn nhập chính mình ngực. Thuộc về tống nguyên kia thanh đạm dễ ngửi hơi thở trực tiếp chui vào tần khanh chót mũi. Làm nàng nguyên bản dễ rủa khó chịu biểu tình tức khắc vừa chậm. Hoàng hốt gian tỉnh quá thần tới, chính mình đây là làm sao vậy? Nhưng là, theo kia tống nguyên hơi thở nhàn nhạt mà vây quanh nàng khi, tần khanh mặt già không khỏi đỏ lên. Nguyên bản bị tống nguyên ôm chặt thân thể cứng đờ, duỗi tay liền ấn ở tống nguyên ngực, tưởng một phen đẩy khai đi. Nhưng ở tần khanh tay tiếp xúc đến tống nguyên ngực khoảnh khắc, nguyên bản tưởng đẩy ra tay lại là một đốn. Ngay trong nháy mắt này Tống Nguyên lại là trước tiên một bước buông lỏng tay ra, sau này lui một bước. Thần Khanh túi đầu nhìn nhìn chính mình tay, nghi hoặc nhíu mày. Không đợi nàng nghĩ nhiều, Chu Sơn liền nôn nóng tiến lên, do hỏi: "Thần Khanh, ngươi vừa rồi làm sao vậy?" Thần Khanh tức khắc lấy lại tinh thần, ngẩng đầu đối với Chu Sơn lắc lắc đầu, nhíu lại mày lại là không có buông ra. Quay đầu nhìn dư lại tới kia mấy cái người xuống nói, hiện tại không có việc gì. Vừa rồi không biết sao lại thế này. Chỉ cảm thấy lòng tràn đầy phiên muộn, hận không thể giết sạch bọn họ mọi người, mới có thể làm chính mình thoải mái một chút. Nói đến này, Tần Khanh quay đầu nhìn về phía trương tiểu linh bọn họ, cơm chế trụ trong lòng bạo ngược chi khí. Những người đó lại không biết Tần Khanh áp xuống giết chóc chi tâm, nhìn thấy Tần Khanh vọng lại đây. Tức khác sợ tới mức liên thanh thét trói thai, trong đó một người vội vàng hô lớn, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta biết kêu căn cứ kho hàng mặt khác một chỗ nhập khẩu lộ ta mang các ngươi đi. Kỳ thật từ tần khanh bọn họ từ phi cơ trực thăng trên dưới tới, người này trong lòng liền có đoán trước. Tần khanh bọn họ khẳng định là vì trong căn cứ kia phê vũ khí mà đi, bằng không ai sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến địa phương quỷ quái này tới. Chỉ là kia địa phương trước có vô số tang thi gác, mặt sau con đường kia tuy rằng không có tang thi, lại cách một chỗ huyền nhai vết đá, nếu không có phi cơ, căn bản không qua được. Nhưng là Tần khanh bọn họ có phi cơ trực thăng, nếu muốn đi, kia thật là lại đơn giản bất qua sự tình. Chính là, hắn trong lòng lại là rõ ràng rành thực. Liên tính tần khanh bọn họ có phi cơ trực thăng, không có kho hàng chìa khóa, kia cũng là hưởng phí sự tình. Bằng không, chỉ bằng kia kho hàng đồ vật, hắn còn có thể tại Lưu Văn Hưng thủ hạ làm việc. Cho nên, phía trước hắn vẫn luôn không đối Lưu Văn Hưng không để chuyện này, chính yếu cũng là hắn biết. Liên tính có thể tới kia kho hàng địa phương cũng không có chìa khóa căn bản vào không được chính là người tới nguy cấp thời khắc liền bạo phát lên liền tính một phần vạn cơ hội hắn cũng muốn thử xem xem quả nhiên nghe được hắn nói thần khanh bước chân đốn một lát người nọ nhìn thấy hắn lời này có hiệu quả tức khắc trong lòng vui vẻ sau đó vội vàng lại nỗ lực hơn nói kia chỗ địa phương trừ bỏ ta lại không ai đi qua nếu không ai dẫn đường khẳng định tìm không thấy. Thần khanh, xem hắn bộ dáng không giống như là nói dối. Chu Sơn đem người nọ từ đầu đến chân nhìn một lần, sau đó đôi Tần khanh nhẹ giọng nói. Lần này bọn họ tới này, chính là vì căn cứ kho hàng kia phê vũ khí, nguyên bản cho rằng vô vọng, không nghĩ tới, liều ánh hoa tươi lại một thôn. Tống nguyên xem xét Tần khanh nhữ lại mày bộ dáng, trong lòng rất là lo lắng. Tần khanh vừa rồi bộ dáng kia Thật giống như là tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Tuy rằng hắn không biết dị năng giả có phải hay không cũng là như thế này, nhưng là, có thể rời đi Tần Khanh lực chú ý, kia cũng là tốt. Cho nên, nghe được Chu Sơn nói, Tống Nguyên cũng gật gật đầu, ý bảo Tần Khanh cũng có thể cho người nọ mang theo bọn họ đi trước thử xem xem. Nếu dám can đảm lừa bọn họ, kết cục tuyệt đối làm hắn hối hận từ từ trong bụng mẹ sinh ra tới. Nói vừa xong... Chỉ thấy Tống Nguyên bàn tay gian chém ra một chương hàng rào điện tới. Trực tiếp gắn vào những cái đó dư lại đám người trước mặt, chỉ thấy trên mặt đất những cái đó thịt nát tiết tức khắc bị kia hàng rào điện vong trụ. Sau đó liền tản mát ra một loại tiêu hương, ngay sau đó hổ sú hương vị tới. Tần khanh bọn họ tin tưởng, sống sót vài người, về sau lại ngửi được thịt vị, phỏng trừng đều sẽ không muốn ăn. Chu Sơn không nghĩ tới Tống Nguyên cư nhiên sẽ làm như vậy, hơi mang một tia thương hại ánh mắt. Nhìn thoáng qua tránh ở mấy người kia phía sau trường tiểu linh liếc mắt một cái. Sau đó đi nhanh tiến lên, một phen xách lên cái kia xin tha nam nhân. thần khanh bên này đã làm tống nguyên đem lục trì từ xe bít thượng đỡ ra tới, trải qua cả đêm tĩnh dưỡng cùng hấp thu tinh hoạch, lục trì dị năng đã khôi phục một chút. Trước 550 tỷ đệ, tuy rằng dị năng khôi phục một chút, chính là quá độ sử dụng dị năng kết quả, liền giống như bệnh nặng một hồi giống nhau. cho nên Lục Trì trong lòng lại không ớn, vẫn là làm Tống Nguyên đỡ hắn ra xe buýt. Hiện tại hắn, chỉ là so bình thường người thường hơi chút hư nhược rồi một chút. Tuy rằng lái phi cơ vẫn là có điểm cố hết sức, chính là, cùng Tống Nguyên kia kỹ thuật điều khiển so sánh với, thần khanh bọn họ cảm thấy vẫn là làm Lục Trì tới khai tương đối yên tâm một chút. Dư lại những cái đó xử lý như thế nào? Chu Sơn cầm trong tay người nọ ném đến Tần Khanh từ trong không gian lấy ra phi cơ trực thăng ghế sau, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua, dư lại kia mấy cái run bẩn bật người hỏi. Tần Khanh nhìn Trương Tiểu Linh liếc mắt một cái, xem nàng hiện giờ chịu thương, không có chữa bệnh thiết bị cùng dược phẩm, phòng trường chỉ có chờ chết phân. Nàng lạnh lùng nói, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Phía trước kia chiếc phi cơ trực thăng, cũng không biết bị Tống Nguyên khai ra cái gì tật xấu tới. Sở hữu, Tần Khanh trực tiếp liền thay đổi một trận phía trước thu ở trong không gian phi cơ trực thăng. Bên trong du vẫn là tràn đầy, cũng không cần lo lắng du không đủ vấn đề. Kia bị ném thượng phi cơ người sớm bị Chu Sơn bó thành bánh chưng giống nhau, liền tính phi cơ cất cánh, hắn cũng không dám ngẩng đầu. Hướng nào phi? Nếu ngươi dám nói lời nói dối, Lao Tử trực tiếp đem ngươi từ trên phi cơ ném xuống đi. Chu Sơn hung tận một phen nắm lại đây nam nhân kia làm hắn rán ở phi cơ cửa kính cầu chỗ, hướng ra ngoài nhìn. kia nam nhân hai đùi run dậy, nào dám phản kháng, cẩn thận phân biệt một chút phương hướng, ngoan ngoan chỉ lộ. Không nói đến tần khanh bọn họ bên này, húc nhật căn cứ bên này vì tìm kiếm Diệp Thư Tâm, có thể nói là tạc phiên nổi. Rốt cuộc, đã chết như vậy nhiều dị năng giả. Lúc ấy ở đây người, đều tận mắt nhìn thấy đến Diệp Thư Tâm thân thể biến hóa. Nếu là ở mặt thế trước, Đại gia khẳng định sẽ hô to yêu quái, mà hiện tại là mặt thế sau, cái dạng gì biến dị động thực vật cùng tăng thi, đại gia chưa thấy qua. Diệp thư tâm như vậy, tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy, lại cũng chỉ là cảm thấy tâm lý trầm trọng, đến không có gì cảm giác sợ hãi, chỉ là đối với Diệp thư tâm loại này đặc thù biến dị tăng thi, bình thường thủ đoạn phòng trường đối nàng khởi không được cái gì tác dụng. Quan trọng nhất một chút, nàng nếu là hình người bộ dáng muốn giết người, căn bản khó lòng phòng bị. các ngươi nói, vì cái gì nàng giết tất cả đều là dị năng giả. Trình xuyên nghe Lý Hùng phân tích, sờ sờ cằm, trầm tư sau hỏi. đúng vậy, hơn nữa những cái đó dị năng giả thi thể đều đi đâu? Liễu Hải Mị là nữ nhân, càng cẩn thận một chút. chỉ ra này lớn nhất điểm đáng ngờ. chẳng lẽ là bị nàng cấp ăn không thành? Ha ha. Ha. Trương Hồng Văn mặt bộ biểu tình khoa trương nói, chính là. Hắn nói mới xuất khẩu, mọi người đều động tác nhất trí chiều hắn nhìn lại. Mọi người nóng rực ánh mắt chỉ đem hắn xem, nguyên bản hàm ở trong miệng nói, cấp ngạnh sinh sinh nuốt trở về, trên mặt cười cũng không nhịn được. Trương Hồng Văn cứng họng nói, sao? Làm sao vậy? Ta nói sai cái gì sao? Lý Hùng biểu tình nghiêm túc, hướng tới hắn vài bước tiến lên, sau đó dùng sức chụp ở Trương Hồng Văn trên vai nói, người nói rất đúng. Không nghĩ tới, nàng không phải sát. Nguyên lai là ăn. Trình xuyên trần chờ nói, nếu là nàng là ăn những cái đó dị năng giả, đó có phải hay không đại biểu cho, dị năng giả năng lực cũng bị nàng cấp cùng nhau hấp thu. Lý Hùng nghĩ đến phía trước hắn một người đối phó diệp thư tâm, lại cảm thấy lực bất tỏng tâm tình huống, thực khẳng định gật gật đầu. Đối mọi người nói, trình xuyên loại này cách nói hẳn là rất có thể, chỉ là, nàng phía trước ăn kia mấy cái dị năng giả dị năng đều không cao. Cho nên... Đối nàng dị năng tăng lên cũng không rõ ràng Chính là Dù vậy Cũng khiêng không được nàng ăn dị năng giả nhân số nhiều Bằng vừa rồi ta cùng nàng giao thủ tình huống Đơn đã độc đầu nói Ta cũng không phải nàng đối thủ Hướng tả sắc mặt trầm ngưng nói kia phải nắm chặt thời gian Đem nàng từ trong căn cứ tìm ra mới là. Vừa rồi Nàng hình như là bị thương Nếu là chờ nàng thương tốt lời nói Muốn bắt nàng liền càng khó khăn Mọi người cũng tự nhiên đều nghĩ tới cái này khả năng tính, tức khắc sắc mặt đều âm trầm lên. Chính là, muốn bắt một đầu biến dị tăng thi, ở căn cứ nội, chỉ cần thấy là có thể phân biệt ra tới người cùng tăng thi khác nhau. Muốn bắt diệp thư tâm như vậy, chỉ cần nàng tránh ở trong đám người, muốn tìm ra, chân chính là biển người vớt châm. Càng làm cho Lý Hùng bọn họ đứng ngồi không yên chính là, nếu diệp thư tâm chính chính là biến dị tiến hóa tăng thi, như vậy như vậy tang thi hiện tại là đã có bao nhiêu loại này không biết bên người chính là tang thi vẫn là người cảm giác làm người ngẫm lại đều cảm thấy sởn tóc gáy thời gian trôi qua hai ngày lý hùng bọn họ lại là hết đường xoay sở đang lúc bọn họ sứt đầu mẻ chắn khi chỉ thấy một cái cả người rách tung tóe vết thương đầy người lao bà tử ở bộ chỉ huy cổng lớn la to đang muốn tiến bộ chỉ huy hướng tả nghe được kia lao bà tử trong miệng lộn xộn lời nói tức khắc trong lòng cả kinh Bất chấp nàng cả người dơ loạn, đem nàng mang theo tiến bảo. Sao lại thế này? Lý Hùng nhìn đến hướng tả mang tiến bảo người, đầu tiên là nhịu nhữ mày, chờ thấy rõ ràng người nọ cư nhiên là tần khanh cái kia không đàng hoàng mợ, tức khắc ngữ khi không thế nào tốt hỏi. Hướng tả chỉ chỉ bị hắn mang tiến bộ chỉ huy sau, liền hoàng sợ nằm liệt ngồi dưới đất hoàng mị quên nói, vừa rồi nàng ở bên ngoài kêu Diệp Thư tâm tên, cho nên ta mới đem nàng mang tiến bảo. Diệp Thư tâm! nang nhận thức. Trình xuyên kinh ngạc bật thốt lên hỏi, đột nhiên, hắn nhắm chặt đôi môi, nghiêm trọng cũng hiện lên ngưng trọng. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Liêu hải mị bị trình xuyên biểu tình cấp hoàng sợ, khó hiểu hỏi. Thần khanh cứu cứu họ Diệp, con hắn theo Diệp Thư Phong. Mấu chốt nhất, hắn còn có cái nữ nhi. Diệp Thư Phong, Diệp Thư Tâm, này rõ ràng là một đôi huynh muội hoặc là tỷ đệ tên. Nghĩ đến đây. Trình xuyên cùng Lý Hùng lẫn nhau nhìn thoáng qua, làm cùng Tần Khanh sớm nhất cùng nhau lao đội viên, đối với Tần Khanh sự tình, vẫn là biết một vài. Chỉ là, kia Diệp Thư Tâm rất sớm ở Viễn Sơn căn cư khi, cùng Tần Khanh còn có bọn họ cũng không có cái gì giao thoa. Sau lại đối với Diệp Thư Tâm hướng đi, nét Tần Khanh cứu cứu cùng mợ không nhắc tới, bọn họ cũng đều cho rằng bọn họ cái kia nữ nhi đã chết. Rốt cuộc ở mặt thế, tử vong bất quá là trong nháy mắt sự tình. Nghe được trình xuyên lời này, đại gia đây là chân chính khiếp sợ. Cái kia yêu quái giống nhau đồ vật, cư nhiên là Tần Khanh biểu tỷ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không dám tin tưởng. Đang lúc đại gia kinh nghi thời điểm, ngồi dưới đất hoàng mỹ quên đột nhiên ngảy lên, chiều Ly nàng gần nhất Liễu Hải Mị trên người nhào tới. Hai mắt đỏ đậm, trong miệng hô lớn, "Ngươi là ngươi đệ đệ, đó là ngươi đệ đệ, ngươi thả hắn, cầu xin ngươi, thả hắn." Liễu Hải Mị cấp tốc những người Mới khó khăn làm tránh đi Hoàng Mỹ Quyên kia đối với chính mình trảo lại đây nâu đen sắc móng tay. Hoàng Mỹ Quyên một phát chưa trùng trực tiếp thế lăn trên đất. Cũng không biết có phải hay không quăng ngã đo, vẫn là như thế nào, đống nhiên gạo khóc lên. Trưng 551 loạn trong giặc ngoài. Lý Hùng lại bất chấp Hoàng Mỹ Quyên ngồi dưới đất khóc đầy mặt nước mùi nước mắt giàn rủa Sắc mặt nghiêm nghị tiếp đón người chiều Hoàng Mỹ Quyên cho ở chạy đi. kia Hoàng Mỹ Quyên tuy rằng hết trô chê rõ ràng minh bạch. Chính là từ nàng giữa những hàng chữ, kia Diệp thư tâm, tuyệt đối là ở trong nhà nàng. Lý Hùng mang theo mọi người, một chân đá văng Hoàng Mỹ quên ra đại môn. Chỉ thấy kia nhỏ hẹp sân nội, một mảnh hỗn độn Phong môn mở rộng ra, trên mặt đất, thình lình có một khối bị hút khô rồi thi thể. Từ kia một đống quần áo có thể xem ra tới, nay chỉ sợ là Hoàng Mỹ quên lão công, tần khanh cứu cứu Diệp thành trung. Lý Hùng bước chân hơi đốn. Nguyên bản liền nghiêm nghị sắc mặt càng thêm trầm trọng lên, bước nhanh tiến lên, chỉ thấy trong phòng có thể nhìn đến gia cụ toàn bộ phiên ngã xuống đất, mà bị ngăn cách kia gian phòng nhỏ nội, nguyên bản nằm diệp thư phòng, cũng cùng kia bên ngoài trên mặt đất giống nhau, thành một khối bị hút khô rồi ra người. Nhìn đến nơi này, đi theo Lý Hùng phía sau người, có chút chịu không nổi, vội vàng chạy đến nhà ở bên ngoài đại phun đặc phun lên. Lý Hùng trong lòng lại là một cái lộ bộ. Không nghĩ tới kia Diệp Thư Tâm đã hoàn toàn không có một chút nhân tính đang nói, cư nhiên liền tự mình phụ thân cùng đệ đệ đều có thể hấp thu. Hơn nữa, xem bộ dáng, nàng đã từ nơi này chạy. Này! Đây là kia quái vật làm. Lâm Vĩ Phun xong dạ dày tàn lưu vật, lúc này mới trường xuyến khẩu khí, nhìn Lý Hùng hỏi. Đúng vậy, quái vật. Đó chính là một con quái vật, căn bản không phải người. Lý Hùng nhìn chằm chầm kia đã thành ra người Diệp Thư Phong lẩm bẩm thấp giọng nói. Báo cáo, căn cứ bên ngoài có rất nhiều không rõ đội ngũ tới gần. Cái gì? Lý Hùng nguyên bản còn ở vì Diệp Thư tâm chạy sự tình, chính tâm tình cực độ khó chịu chung. Lại không nghĩ rằng, đột nhiên thu được như vậy một tin tức. Sở hữu đi theo Lý Hùng người, đều vì này sứng sốt. Đi trước điều tra, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Hùng quay đầu lại phân phó đi xuống, người cũng đi theo triệu tưởng thành mà đi. Húc nhật căn cứ thành lập sau, bởi vì có lung thành căn cứ dưới sự trợ giúp, phụ cận một ít tiểu nhân hạnh tồn giả doanh mà đều sôi nổi đầu nhập vào lại đây. Theo đạo lý, này phụ cận căn bản không có đại hình cái loại này hạnh tồn giả doanh mà hoặc là mặt khác căn cứ. Lý Hùng hiện tại chỉ hy vọng, này đó đội ngũ là tới đầu nhập vào bọn họ căn cứ. Chỉ là chờ đến hắn lúc chạy tới, chỉ thấy hướng tả cùng trình xuyên đều đứng ở đầu tường hướng ra ngoài nhìn. Thế nào? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lời nói mới hỏi xuất khẩu, liền hít ngược một hơi khí lạnh. Này, đây là quân đội. Không đi xem kia đằng trước rầm rạp đứng dị năng giả, ở bọn họ phía sau, giá vô số vũ khí nóng. Tuy rằng hiện tại mặt thế sau, vũ khí lạnh giữa đường. Chính là, đó là đối phó tăng thi. Đối phó người, kia vẫn là vũ khí nóng nhất hữu dụ. Mà hiện tại, này nhóm người hoàn toàn là tới công thành. ta đi này giúp vương bắt đảng có nhiều như vậy vũ khí như thế nào không đi nhiều sát mấy chỉ tăng thi lại chạy chúng ta bên này chẳng lẽ là xem chúng ta căn cứ kiến quá hảo tới nhặt có sẵn không thành này đó rốt cuộc là người nào nột trương bảy phi một ngụm hoán hận nói lý hùng cùng trình xuyên còn có hướng tả lại nói lẫn nhau giao lưu một chút ánh mắt trong lòng đồng thời hiện lên một cái khả năng tính ánh mắt không khỏi loé loé có thể mang theo nhiều như vậy vũ khí nóng Mang theo rất nhiều dị năng giả người, chỉ sợ trừ bỏ thành phố B căn cứ, bọn họ thật sự không thể tưởng được còn có cái nào căn cứ có lớn như vậy bản lĩnh. Làm sao bây giờ? Mọi người đều mắt lộ chờ đợi đồng thời nhìn về phía Lý Hùng. Tần Khanh không ở, Lý Hùng chính là húc nhật căn cứ hiện tại duy nhất có thể chủ sự người. Nghe được mọi người thanh âm, Lý Hùng âm thầm cắn chặt rằng, bên ngoài thượng lại đầy mặt nghiêm túc nói, toàn thành đề phòng, nếu có tới người vi phạm. Sắc! Cuối cùng cái kia tự Lý Hùng là từ hàm giang phùng bài trừ tới, chính là làm người nghe xong, ẩn ẩn cảm giác được kia kim qua thiết mã tiếng vang ở màng thài quên quẩn. Tần Khanh hiện giờ không ở, hắn vô luận như thế nào muốn bảo vệ cho này tòa căn cứ. Nghe xong Lý Hùng kiên định mệnh lệnh, phía dưới người lập tức liền động lên. Hiện giờ bọn họ lương thực sung túc, liền tính bị vây khốn cái một hai năm, đến không có gì đại ảnh hưởng. Sợ nhất! Lại là đối phương dị năng giả cùng vũ khí nóng. May mắn lúc trước tần khanh bên đường làm ra những cái đó vũ khí, đều bị nàng lưu tại trong căn cứ. Lúc trước vì rèn luyện đại gia dị năng, có thể không cần những cái đó vũ khí, bọn họ liền tận lực không cần. Hiện tại vừa vặn, cấp trong căn cứ những cái đó người thường sử dụng. Mà Lý Hùng Mệnh lệnh hướng tả đi kiểm kê dị năng giả, làm căn cứ nội sở hữu dị năng giả, chia làm ba đợt. Tới ứng đôi những cái đó ngoài thành dị năng giả công kích. Cũng không biết Lũng Thành căn cứ bên kia có hay không thu được tin tức. Theo đạo lý, có Tống Nguyên ở, Lũng Thành căn cứ hẳn là sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hùng ca, ta xem bọn họ ý của Tùy Ông không phải ở rượu, chỉ sợ là có khác mục đích. Trình xuyên tiến lên một bước, ở Lý Hùng bên thai nhỏ giọng nói nhỏ nói. Nếu không phải có mặt khác mục đích, chỉ vì tấn công một tòa căn cứ, bọn họ không nghĩ ra được. Bọn họ như vậy lặn lội đường xa tội gì? Huống chi, hiện tại húc nhật căn cứ đối thành phố B căn cứ căn bản chưa nói tới uy hiếp. Duy nhất có thể dẫn tới bọn họ, trừ bỏ bọn họ, chỉ sợ không ra hắn suy nghĩ. Chuyện này không thể tiết lộ đi ra ngoài, nếu không, căn cứ sẽ loạn. Lý Hùng trầm giọng nói. Trình xuyên im lặng, đương nhiên sẽ loạn. Chỉ sợ biết nội tình sau, bên ngoài không có đánh lên tới, bên trong căn cứ có kia gì tâm người. Đầu tiên liền sẽ náo động lên. Nếu là không có bên ngoài người vây công, bọn họ còn có thể nghĩ cách áp chế đi xuống. Nhưng hiện tại, loạn trong giặc ngoài, bọn họ chỉ có thể tận lực kéo dài, hy vọng Lũng Thành căn cứ bên kia sẽ tới rồi chi viện. Mà Tần Khanh bọn họ, Lý Hùng đáy lòng dối giám thực, hắn đã hy vọng Tần Khanh có thể trở về, lại hy vọng nàng không cần trở về. Chỉ là, sự tình cũng không phải Lý Hùng tưởng áp xuống đi, đối phương liền như người mong muốn. Đường đến từ ngoài thành thanh âm vang lên đồng thời, Lý Hùng trong lòng liền trầm xuống, giống như rơi vào không đáy vượt sâu giống nhau. Trong thành người nghe, chỉ cần các ngươi giao ra tần khanh cùng nàng kia một đám đội viên, chúng ta liền tự hành rời đi. Nói cách khác, viên đạn cùng đạn pháo chính là không có mắt. Một cái cao lớn thô kệnh nam nhân từ đám kia dị năng giả chung nhảy ra tới, nét tiếng lên hô. Chỉ là, không đợi hắn lại nói. Liền thấy từ trên tường thành một đoàn lôi điện cầu liền bay lại đây. May mắn ở cách xa, kia nam nhân nhìn cao lớn thô kịch, thân mình lại thật là nhanh nhạy, một cái lư đã cổn, hiểm hiểm mà lánh khai đi. Chỉ thấy hắn nguyên bản đứng địa phương, bị lôi điện cầu đập ra cực đại một cái hô tới. Mà hắn tuy rằng không bị thương, lại bị cái hầm kia tung bay bùn đất bắn một thân. Kia nam nhân bất chấp trên người những cái đó bùn đất, nhìn kia hô to. Phía sau lưng ngạnh sinh sinh dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới, hắn cuống quýt sau này thối lui. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên có dị năng lợi hại như vậy người ở, nếu là vừa mới cái kia lôi điện cầu nện ở trên người hắn, chia năm sẻ bảy cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Đang lúc hắn cấp hoang mang rối loạn sau này thối lui đồng thời, lại bị người một phen cấp phiến tới rồi trên mặt đất. Phế vật! Một tiếng lánh ngạnh như đao thanh âm, từ đỉnh đầu hắn vang lên. Trước 552 chiến đấu, nghe thế câu nói người, cả người đều run run. Vị này tổ tông, chính là thuyết phục thành phố B nhân vật số 1 doan giáo thụ, làm hắn mang theo thành phố B đại bộ phận binh lực tới này húc nhật căn cứ. Đối này, rất nhiều người đều cầm phản đối ý kiến. Chính là doan giáo thụ căn bản nghe không tiếng người khác nói, thậm chí từ bỏ thành phố B bên kia viện nghiên cứu, dứt khoát đi theo vị này tổ tông cùng tới nơi này. Bên đường thượng. Nguyên bản vài vị có dị nghị tướng lãnh, bị này tổ tông cấp hung hăng thu thập, lúc này mới làm trong đội ngũ nguyên bản di động tâm trầm đi xuống. Chuyên lệnh đi xuống, bắt sống tần khanh bọn họ trong đội ngũ bất luận cái gì một người, thưởng lương thực một xe, nếu là bắt lấy tần khanh, tống nguyên hoặc là lục chỉ, thưởng thành chỉ một tòa. Kia ngồi ở trên xe lăn người nghiêng nghiêng đầu, lộ ra hắn gương mặt kia, rõ ràng là lục ngặt xanh. Chỉ thấy hắn đối phía sau đẩy xe lăn lương bạch nói. Là, Lương Bạch ngay sau đó đem lục ngật xanh mệnh lệnh hạ đạt đi xuống, nghe được mặt trên người cư nhiên cấp ra lớn như vậy thường thường, tức khác tất cả mọi người cao giọng đáp. Lý Hùng bọn họ ở trên tường thành, nghe được ngoài thành nơi xa những cái đó dị năng giả cao giọng hò hét thanh, chỉ cảm thấy cả người lạnh lùng. Chính là, hiện giờ bọn họ không đường tối lui, chỉ có thể chiến. Phía trước ngoài thành người kêu nói, tuy rằng bị Lý Hùng kịp thời đánh gãy. Lại cũng làm thủ tưởng thành người nghe được chỉ tự nửa ngữ. Hiện giờ ngoài thành như thế, làm cho bọn họ trong lòng càng là thấp thỏm lo hâu lên. Mất công phía trước Lý Hùng đối bọn họ huấn luyện, làm cho bọn họ đối Lý Hùng nói, không dám có cái gì dị nghị. Không được, Hùng ca, nếu là không cho đại gia ngưng tụ một cổ lực, năm bẻ bảy mảng nói, phá thành bất quá là sớm muộn gì sự tình. Trình xuyên nhìn phía dưới người, nghe được bên ngoài hò hét thanh, đầy mặt khủng hoảng tư khắc trầm giọng nói. Lý Hùng nghĩ nghĩ, xoay người chiều nguyên bản tường thành nội sườn một chỗ trên đài cao đi đến. Mọi người nhìn Lý Hùng dẫm lên trầm trọng nện bước, mỗi một chút, phảng phất đều dùng sức đập ở bọn họ trong lòng thượng. Lý Hùng nhìn phía dưới ô áp háp một mảnh đám người, trong lòng ý thức trách nhiệm lại càng thêm trọng lên. Nguyên lai, like, ở bất chi bất giác chung, bọn họ căn cứ, cư nhiên có nhiều người như vậy. Ta là tạm thay căn cứ trưởng chức vị Lý Hùng. Tin tưởng mọi người đều nghe nói, có người nghĩ đến tấn công chúng ta căn cứ. Những người này vì bản thân tư dụng, có này đó vũ khí, cư nhiên không đi tiêu diệt tăng thi, lại tới đối phó chúng ta này đó đồng bào. Chúng ta trải qua nhiều ít nỗ lực, mới đem này tòa căn cứ cấp xây dựng cho tới bây giờ bộ dáng Đại gia có thể chịu được người khác tới hủy hoại chúng ta thật vất vả xây dựng tốt ra viên sao. Không thể. Nghe được Lý Hùng hỏi chuyện, hơi chút có điểm tâm huyết người đều sôi nổi hô lớn nói. Lý Hùng giơ tay, nguyên bản hô lớn thanh âm tức khắc thấp đi xuống. Các huynh đệ, bọn tỉ muội, ta cũng không thể. Các ngươi là căn cứ trưởng giao thác ở ta trên tay trách nhiệm, chỉ cần có ta Lý Hùng ở, những người này liền tuyệt đối đảm không tiến này căn cứ một bước. Ta cùng căn cứ cùng tồn vong. Căn cứ nội lục tục đuổi tới người, vừa lúc nghe được Lý Hùng này cuối cùng một câu. Tức khắc liền nhớ tới phía trước bị tang thi chuột công thành khi vứt bỏ bọn họ mà đi những cái đó cái gọi là cao tầng nhóm. Mà căn cứ trường lại mang theo nàng đội ngũ, ra sức chống cự, mới khó khăn lắm giữ được bọn họ toàn thành trên dưới mọi người tánh mạng. Bảo vệ căn cứ. Bảo vệ gia viên. Đuổi đi kẻ xâm lược. Nguyên bản ngoài thành hò hét thanh làm mọi người trong lòng phát run, mà giờ phút này bên trong thành mọi người kiên định vang dội tiếng hô, tức khác làm mọi người đáy lòng đều trào ra một cổ dũng khí tới. Nguyên bản thấp thỏm lo âu người, cũng phảng phất bị cảm nhiễm, mãn nhãn đầy mặt đều lộ ra kiên định chi sắc. Trình xuyên nhìn bị Lý Hùng kéo không khí mọi người, trong lòng mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hướng tả, phân phó thổ hệ dị năng giả, tiếp tục tăng mạnh tường thành phong hộ. Nói xong, trình xuyên đệ lại thai nghe, nghe được lỗ thai chuyển đến hướng tả thanh âm, yên tâm, ta bên này đã làm thổ hệ cùng một hệ đều ở gia tăng phong hộ. Dị năng giả cùng người thường cũng sôi nổi bước lên tường thành, nhìn tường thành ngoại kia liệt trận quân đội, đối mặt như thế cường hãn địch nhân, thành thượng vô luận già trẻ, trên mặt đều lộ ra kiên định, không chút nào sợ hai thần sắp tới. Nhìn kia mỗi cái xếp hàng bên cạnh bày biện vũ khí, chỉ là những cái đó vũ khí cũng không ở đằng trước một liệt. Lý Hùng bọn họ không biết có nên hay không may mắn, lục ngật sanh cùng doãn chính đều hy vọng bắt sống bọn họ. Hơn nữa đại hình vũ khí nóng. Hiện giờ con đường lặn lội đường xa căn bản không thể được, cho nên lần này mang đến đều là một ít loại nhỏ vũ khí nóng, chủ yếu lực công kích là những cái đó dị năng giả. Mà Lục Ngật xanh cũng biết, tần khanh bọn họ trong đội ngũ người, dị năng đều là rất mạnh. Từ vừa rồi kia một chút xong đánh, là có thể xem ra tới. Cho nên sở hữu đội ngũ đều khoảng cách tường thành chừng 500 mét có hơn. Đệ nhất đội bước ra khỏi hàng. Theo lương bạch tiếng hô, Xếp hàng bên ngồi sổm người đẩy trong tay vũ khí, hướng phía trước một bước, sở hữu đội ngũ đều chiều sau một bước, lộ ra đệ nhất đội sở hữu diện mạo tới. Công kích. Đệ nhất đội nhân thủ chân nhanh nhẹn nã pháo đạn, chỉ thấy một loạt pháo cối tề phát. Vâng. rầm dầm. Vài tiếng vang lớn, chỉ thấy tường thành vài chỗ địa phương bị đánh ra cực đại hồ tới. Lý Hùng sắc mặt biến đổi, vung tay lên. Thổ hệ dị năng giả liền nhanh chóng ngưng xuất thổ tưởng tới tu bổ kêu bị đánh ra hố. Công kích không ngừng, Lý Hùng bọn họ lại trước sau vẫn duy trì khắc chế, chỉ thủ chứ không tấn công. Trong lúc nhất thời, cư nhiên rằng cò không dưới. Lục ngật xanh cũng không nghĩ tới, hắn rời đi này sinh tồn giả doanh địa bất quá nửa năm thời gian, bên trong dị năng giả liền nhiều vô số. Trước không nói những cái đó đầu nhập vào tới dị năng giả, càng có Lý Hùng thu về đến trong đội ngũ sau đó uống lên không gian nước giếng kích phát dị năng giả. Bọn họ thành phố B mang đến chừng 3.000 dị năng giả, mà húc nhật căn cứ nội, lại cũng so thành phố B mang đến dị năng giả thiếu không đến nào đi. Lục ngật xanh nhìn kia cường công không dưới tường thành, sắc mặt hát trầm, giữ tợn gương mặt làm ở hắn người chung quanh trong lòng chính là khiếp sợ. Đi, phái dị năng giả đội ngũ đi trước. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem này húc nhật căn cứ bắt lấy. Tức khắc. Nét pháo thanh tạm dừng, còn chưa chờ tường thành nội người nhẹ nhàng thở ra. liền thấy kia ngoài thành vô số dị năng giả, từ xa mà vào, buôn tập lại đây. Các loại dị năng, dầm dạp đối với trên tường thành đầu công kích mà đi, kia tường thành là thượng nguyên bản nắm thương để phòng người thường, một cái không phòng bị, đã bị kia thổ thứ đương ngực bắn thủng, ngực lao đại một cái lỗ thủng, làm bên cạnh người nhìn khỏe mắt tận nước. Lý Hùng giờ phút này đến bình tĩnh xuống dưới, Trên tay màu đỏ lá cờ vung lên, ngày thường huấn luyện khi hiệu quả, lập tức liền hiển hiện ra. Chỉ thấy ghé vào kia đầu tường dơ lên thương người, sôi nổi khai hỏa. Lộc cọc lộc cọc đát. Bắn phá tiếng vang triệt phía chân trời, những cái đó dị năng, giả, có chút không phòng bị, tức khác bị bắn bồi vạn. Chân chính tiêu xuất sư bất lợi, có chút lại là đã sớm âm thầm phòng bị, sử dụng dị năng che ở phía trước, đem những cái đó viên đạn toàn bộ cấp chắn rớt đồng thời. Còn phản kích dùng ra dị năng tới Trong lúc nhất thời Tiếng kêu thảm thiết, tiếng súng Dị năng công kích buộc phát ra vàng lớn thanh Bao phủ mọi người mảng 2 Trước 553 không kích So sánh với Lý Hùng bọn họ Thành phố B những cái đó dị năng giả Chỉ là ở ngay từ đầu khi Không có phòng bị Bị viên đạn đánh tới một ít dị năng giả Theo sau Bọn họ đều sôi nổi đều né tránh khai viên đạn Những cái đó bắn ra viên đạn cơ bản đều là thất bại. Mà bọn họ đánh trả dị năng, lại trực tiếp làm trên tường thành những cái đó người thường thương vong số lượng từ trình thẳng tắp bay lên trạng thái. Tuy rằng có dị năng giả âm thầm tương trợ, lại không cách nào ngăn cản kia thương vong mở rộng. Lý Hùng âm thầm cắn răng, nhìn đến ngoài thành những cái đó dị năng giả, đã không sai biệt lắm cách bọn họ tường thành cách xa nhau trăm mét lộ chính khi mới dùng sức múa may khởi một mặt màu xanh lục lá cờ tới. Chỉ thấy, Tường thành nội nằm sấp dị năng giả, nhìn đến này mặt lá cờ khi, liền sôi nổi nhảy dựng lên. Trong tay dị năng cũng giống như thủy chiều giống nhau, chiều những cái đó buôn tập mà đến thành phố bê dị năng giả trên người nem tới. Trong lúc nhất thời, thổ thứ, mũi tên nước, băng nhận, lươi dao gió, lôi điện cầu cùng hỏa đoàn đồng thời công kích mà ra khi, cùng đối phương dị năng tương va chạm, sinh ra thật lớn cuộn sóng, chỉ đem tất cả mọi người chấn sau này lùi lại một bước. chỉ là Này cũng không thể ngăn cản đối phương công kích quyết tâm. Nhìn tường thành ngoại dị năng giả, cuộn cuộn không ngừng tiến lên, trên tường thành những cái đó chỉ bị rất nhỏ thương mọi người, chỉ là tùy tiện băng bó một chút, tiếp tục kiên trì chiến đấu. Trình xuyên cùng Lý Hùng lẫn nhau phối hợp, một cái ngưng ra kênh rạch chẳng chi tới, một cái khác đánh ra lôi điện cầu, liền giống như lúc trước săn giết những cái đó tang thi giống nhau, trực tiếp đem vong trụ dị năng giả, trực tiếp điện thành một khối thang gốc. Hai người bọn họ chiêu số, bất quá trong nháy mắt, đã bị đối phương dị năng giả sử dụng. Hai bên dị năng giả cắn răng công kích hạ, bất quá là rơi vào lưỡng bại cầu thương kết cục. Gia tăng công kích, ta muốn cho tần khanh bọn họ, có chạy đằng trời. Lục ngật xanh nhìn nơi xa tình hình chiến đấu, méo trên xe lăn mu bàn tay, gân xanh thẳng bạo, sau đó giọng căm hận nói. Cảm nhận được công kích càng thêm dày đặc, trình xuyên sườn mặt nhìn thoáng qua nhắm chặt hai mắt nữ nhi sau đó cắn răng hô, đại gia kiên chỉ trụ. Chính hân hân giờ phút này nhắm chặt hai mắt, ngưng tụ trong cơ thể dị năng, tinh thần lực giống như mạng nhện giống nhau hướng ra ngoài dũng đi ra ngoài. Bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần tìm được kia chỉ huy người, giết hắn, đối diện đội ngũ đã không có dẫn đầu người, khẳng định sẽ luôn cuống tay chân. Chỉ cần hùng thúc bọn họ sấn cơ hội này, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp, bọn họ liền có chuyển bại thành thắng cơ hội. Chính là... Đối phương phi thường giả hoạt, trừ bỏ công kích dị năng, giả, những người khác đều ở 500 mệ có hơn. Năng tinh thần dị năng tuy rằng so căn cứ nội bất luận cái gì một người tinh thần hệ dị năng giả đều cường, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem tinh thần lực kéo dài như vậy trường. Trình hân hân lo lắng nhất chính là, nếu lần này không thể một kích thành công, chỉ sợ cũng không có lần sau cơ hội. Giờ này khắc này, tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi. Không phải ngươi chết. Chính là ta mất mạng. Ai cũng không muốn làm cái kia vong hồn, cho nên, cả người máu đều hướng tới chán thượng sông thẳng đi lên, lượng băng người càng thêm kịch liệt chém giết ở một khối. Doan chính nhìn kịch liệt chém giết chiến trường, hồng con mắt đối lục ngật xanh hô, nhớ rõ làm cho bọn họ bắt sống khẩu, đây mới là chúng ta lần này chủ yếu mục đích. Lục ngật xanh lại là hư lạnh một tiếng, đôi mắt nhìn chầm chằm kia chiến trường, lại là liền dư quang đều không có phân cho doan chính một chút ít. Chỉ là, bọn họ cũng chưa nghĩ đến chính là, liền ở lục ngật xanh bọn họ phía sau, rất nhiều cứng đờ vặn vẹo tăng thi, đang ở lén lút tới gần. Diệp thư tâm hồng con mắt, nhìn phía trước đáy ngươi chết ta sống đám người, không tiếng động cũng thiếu. Nay thật là thiên trợ nàng, xứng đáng nhân loại muốn tiêu diệt vong. Theo lục ngật xanh bọn họ cường công, trên tường thành thương vong nhân số dần dần gia tăng, chỗ hồng cũng tùy theo xuất hiện. Những cái đó công kích dị năng giả. Nhân cơ hội xông lên đầu tường, tuy rằng bị Lý Hùng bọn họ lại lần nữa cấp chèn ép đi xuống. Chính là, thực rõ ràng, tường thành bị công hãm, bất quá là thời gian thượng vấn đề mà thôi. Chính hân hân sắc mặt hiện ra tái nhật chi sắc, nàng tinh thần lực đã dùng đến lớn nhất, nguyên bản tính toán thẳng lấy đối phương chỉ huy tánh mạng tính toán, cũng ở nàng nhận thấy được đối phương vũ khí nóng lại có sử dụng dấu hiệu khi, ngược lại công kích những cái đó binh lính. Tức khắc. Những cái đó binh lính đổ một tảng lớn, trình hân hân trên mặt mồ hôi chảy ròng. Mà chiến cuộc còn lại là hơi chút hoan hoãn, lại bất quá là như mối bỏ biển. Nhìn đến nơi này, lục ngật xanh nguyên bản nắm chặt bàn tay cũng lỏng xuống dưới. thần Khanh, chờ bắt sống ngươi sau, ta phải hảo hảo cùng ngươi tính này bút chướng. Nghĩ đến tần thiểu bọn họ, lục ngật xanh nguyên bản hơi hơi kiểu kiểu khoe miệng đi xuống đệ xuống, đáy mắt lại mang ra một tia điên cuồng chi sắp tới. Hùng ca. Làm sao bây giờ? Đại gia bổ sung dị năng, căn bản không kìa ba. Lâm Vĩ tiếng nói mang theo một tia run rẩy, không phải hắn sợ chết, nhưng là hắn lại cảm thấy chết ở đồng bào trong tay, thật sự không đáng. Lý Hùng trong miệng một mảnh chua sót, chính là hắn vô pháp biểu lộ ra một phân một hào mềm yếu ra tới. Kiên trì đi xuống, Lũng Thành bên kia hẳn là thu được tin tức. Chỉ cần kiên trì đến Lũng Thành căn cứ bên kia bộ đội tới rồi, Chúng ta liền có thể đem này một bút chướng cấp đòi lại tới. Nói đến này, Lý Hùng mãn nhãn hồng ti trừng mắt trên chiến trường thương vong vô số người, hung hăng mà nói. Hắn sẽ không bỏ qua này băng nhân, Tần Khanh đã trở lại, càng thêm sẽ không bỏ qua này băng nhân. Liên tính hắn đã chết, hắn tin tưởng, lấy Tần Khanh như vậy bên vực người mình tính cách, khẳng định sẽ vì bọn họ báo thủ. Cho nên, chiến rốt cuộc, kiên trì đến cùng. Thiên dần dần tối xâm đi xuống. Đã là buổi tối 7 giờ nhiều chung, bọn họ trận chiến đấu này ước chừng đánh gần 10 cái giờ. Lục ngật xanh bọn họ phản phất biết Lý Hùng bọn họ chỉ là nhỏ mạnh hết đà, phòng ngừa bọn họ sắp chết phản kích, liền thổi lên kèn, cư nhiên làm công kích dị năng giả trước tiên lui trở về. Cái này làm cho Lý Hùng bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trong lòng trầm trọng lại càng thêm trọng lên. Bởi vì bọn họ đều biết, ngày mai chiến đấu sẽ so hôm nay càng tàn khốc. Bất quá. Đại gia tự nhiên cũng nghe tới rồi Lý Hùng phía trước chuyển xuống tới nói Chỉ cần kiên trì đến Lung Thành Căn cứ bộ đội đổi tới Bọn họ liền được cứu rồi Lũng Thành trong căn cứ người Trang bị hoàn mỹ Đây là mọi người đều biết Lý Hùng ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát www.net liền đứng lên Chỉ huy mọi người Đem bị thương người chia làm nặng nhẹ hai loại Trọng ngân đi xuống kịp thời trị liệu Nhẹ hơi chút băng bó Trước hấp thu tinh hoạch nghỉ ngơi Những người khác thủ vững chính mình cương vị. Lúc này mới ngày đầu tiên, cư nhiên đã tử thương hơn một ngàn người, Lý Hùng tâm tình dị thường trầm trọng. Bị nâng đi xuống thi thể, có già có trẻ, có năm ấy thiếu khuôn mặt thượng sinh khí sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, khẽ nết trong ánh mắt, lộ ra không cam lòng. Nhìn trước mắt hết thảy, đang lúc đại gia lâm vào tuyệt vọng chung khi, có người giật giật lỗ thai, sau đó trần chờ nói, các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm. Người bên cạnh chiến đấu một ngày, nghe được người nọ lời nói, không khỏi phản bác trách cứ nói, có thể có cái gì thanh âm. Đừng nhiễu loạn quân tâm được không. Chính là, kia ngay từ đầu hỏi chuyện người lại đột nhiên ngẩng đầu, chiều nơi xa không chung nhìn qua đi. Chỉ thấy, kia nơi xa đen tuyền một mảnh, không biết là cái gì, chiều căn cứ bay tới. Trước 554 thương vong. Theo người nọ kinh hô ra tiếng, ngón tay phương hướng, đại gia ngẩn đầu nhìn lên đi đều là hít hà một hơi. Lý Hùng cũng thấy được một màn này, tức khắc bi thương nảy lên trong lòng, thật là thiên muốn vong bọn họ. Kia rầm rạp đen tuyền một mảnh bay tới, không phải kia biến dị người mặt điểu lại là cái gì? Vô số cái đầu lên đỉnh đầu thượng bay tới, tuy là mọi người lại chấn định, cũng nhìn không được lông tóc dựng đứng lên. Không riêng gì Lý Hùng bọn họ phát hiện một màn này, lục ngật xanh thấy như vậy một màn, sắc mặt cũng kỳ biến. Bọn họ công kích một ngày. Tuy nói chiếm thượng phòng, chính là, rốt cuộc cũng đều là thân thể phàm thai, sẽ mệt sẽ đói. Hiện tại mới ngồi xuống nghỉ ngơi còn không có nửa khắc chung, liền phát hiện biến dị người mặt điểu, tức khắc cả người khẩn trương để phòng lên. Như vậy một tảng lớn biến dị người mặt điểu, nếu là công kích lên, chỉ sợ, bọn họ cần thiết muốn rút ra một nửa nhân thủ tới đối phó mới được. Bất quá, xem đen tuyền một mảnh biến dị người mặt điểu, chỉ sợ nhầm vào. Cũng không phải là chỉ cần bọn họ mà nói. Chỉ sợ căn cứ nội người, so với bọn hắn càng đau đầu mới đúng. Chỉ là, không chờ lục ngật xanh cảm thấy yên tâm, liền nghe được sau lương thủ vệ người truyền đến tin tức. Người nói cái gì? Lục ngật xanh toàn bộ ngồi ở xe lăn thân thể hơi hơi nâng lên, trứng mắt nhìn báo cáo người. Báo cáo, phát hiện rất nhiều tang thi tới gần. Người nọ tuy rằng cảm nhận được uy ác, lại không dám không báo. Tiếng nói hơi hơi phát run. Vẻ mặt đau khổ nói, kia trinh sát binh giọng nói mới lạc, liền nghe được có kia tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng, từ nơi xa truyền tới. Những cái đó tang thi nơi nào sẽ tựa người giống nhau, chớ người ra tay nó lại ra tay. Chúng nó siêu siêu vẻo vẹo tới gần, gặp được vật còn sống liền trực tiếp há mồm liền cắn đi xuống. Trong đội ngũ vốn là có rất nhiều người thường, nhìn đến tang thi tới gần, đợi không được mệnh lệnh, hơn nữa những cái đó tang thi nào lên tới. Bọn họ nhịn không được liền đối với những cái đó cắn xé tang thi nổ súng lên. Nghe được tiếng súng, nguyên bản hành động còn tính thông thả tang thi đàn, đột nhiên liền nhanh hơn tốc độ. Kia phía trước tang thi bị đánh chết, mặt sau tang thi liền trực tiếp từ những cái đó thương đánh chết tang thi trên người giẫm qua đi. Trong lúc nhất thời, quỷ khóc sói gào, nháy mắt bậc lửa trong đội ngũ mọi người sợ hãi. Diệp thư tâm muốn chính là kết quả này, lưỡng bại câu thương khi, Ngư Ông đắc lợi. Từ hai bên đội ngũ chiến đấu tới xem, rõ ràng là lục ngật xanh bên này đội ngũ càng cường hãn một chút. Cho nên, trước tiêu diệt lục ngật xanh, sau đó lại công kích Lý Hùng bọn họ. Nghĩ đến đây, nàng tinh thần lực phát ra, trực tiếp đem cái này mệnh lệnh truyền đạt đến mỗi đầu tang thi trong đầu. Nói lên này tinh thần lực, Diệp Thư tâm thật sự cảm thấy là một cái ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lâu không nghĩ thấy đệ đệ, Diệp Thư phong tuy rằng vẫn luôn hiện ra người thực vật trạng thái lại là một người tinh thần hệ dị năng giả, cho nên đương nàng nhận thấy được hắn dị năng giao động khi liền không chút do dự xuống tay hút vì mình dùng. Có này tinh thần hệ dị năng sau nàng nhẹ nhàng ra căn cứ, hơn nữa còn có thể sử dụng tinh thần lực tới khống chế những cái đó nguyên bản giống như rồi nhặng không đầu giống nhau không có mục đích tính loạn lắc lư tang thi. Nàng phát giác chuyện này sau mừng rỡ như điên. Việc đầu tiên đó là chỉ huy tang thi đàn đi trước hút nhật căn cứ. Phía trước nàng bị Lý Hùng bọn họ truy buôn ba chạy trốn như vậy thảm, vô luận như thế nào, nàng đều phải đem này bút chướng cấp đòi lại tới. Lại không nghĩ rằng, còn chưa tới gần, liền thấy được có người tới công kích húc nhật căn cứ. Nói như vậy, đối nàng tới nói, càng là trăm lợi mà không một hại. Cho nên, Diệp Thư Tâm vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ đến hai bên ngừng chiến, nàng liền khỏe miệng tiêu lên. Bởi vì, hiện tại là nên nàng ra tay lúc. Hàng ngàn hàng vạn tang thi thủy triều giống nhau vọt tới, mặc cho Lục Ngật xanh những cái đó trong đội ngũ vũ khí đập, chúng nó lại không chút nào lui bước. Trực tiếp đạp lên phía trước ngã xuống tang thi thi thể, hướng phía trước dũng đi. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc, nguyên bản chỉnh tề đội ngũ liền giống như bị cắn một cái chỗ hổng giống nhau. Dị năng giả vội vàng tiến lên, bất chấp mọi mệt thân thể, Liều mạng dùng ra dị năng tới công kích này, đó đếm không hết tang thi. Nhìn rậm rạp tang thi đàn, Đôi mắt lướt qua, ít nhất có mấy vạn đầu, mỗi người trong lòng đều dâng lên một loại hoài nghi, có phải hay không cả nước tang thi đều tập trung ở cùng nhau. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lục ngật xanh, người không phải nói bắt lấy này húc nhật căn cứ, bất quá là phiên tay sự tình sao. Doan chính nhìn chính mình trong đội ngũ người, dần dần giảm bớt, tức muốn hộp máu một phen bức lên trên xe lăn lục ngật xanh, giống lớn nói. Lục ngật xanh bị Doãn chính xả thân thể nghiêng. Đôi mắt lại là một mảnh bình tĩnh nhìn đầy mặt vặn vẹo Doãn Chính, thâm thúy ngâm đen trong ánh mắt, đột nhiên dâng lên một tia trào phúng chi sắc. Doan Chính thấy thế, tức khắc giận dữ, trong tay dị năng chuẩn bị dùng ra tới, lại thấy hắn đỏ đậm bàn tay còn chưa đụng tới lục ngật xanh bả vai, liền cả người một đốn. Hắn không thể tưởng tượng túi đầu, chỉ thấy một cây bén nhọn màu xanh lục ánh vào hắn mi mắt. Một hệ dị năng. Lục ngật xanh cư nhiên là một hệ dị năng. Các các các các. Doãn Chính muốn nói cái gì đó, chính là huyết hầu bị kia mạt màu xanh lục từ sau đầu xuyên qua huyết hầu mà qua. Căn bản nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Không đợi hắn trong miệng huyết trào ra tới, lục ngật xanh liền ghét bỏ vùng tay. Doãn Chính thân thể đã bị toàn bộ ném bay ra đi. Chỉ thấy hắn nguyên bản nắm chặt xe lan tay, giờ phút này cư nhiên hiện ra một cái mạng đẳng trạng thái. Mạt đang đỉnh, đang không ngừng lấy máu. Đó là từ Doãn Chính trong cổ họng rút ra khi mang theo máu. Nằm trên mặt đất Doan Chính, nhìn lục ngật xanh kia cánh tay từ mạng đẳng trạng thái, dần dần biến thành đầy tay cánh tay vẩy, bàn tay lại hiện ra móng nuốt bộ dáng Hắn trong đầu hiện lên đó là hắn thực nghiệm thành công, rốt cuộc thành công. Chính là, hắn hảo không cam lòng, Doan Chính có thể cảm giác được trong cổ họng huyết bởi vì hắn kích động sau lưu đến càng nhanh. A xanh, bên ngoài tang thi càng ngày càng nhiều. Lương Bạch sớm đã không có lúc trước không nói trước cười bộ dáng Biểu tình nghiêm túc phản phất một cái tiểu lao đầu giống nhau. Hắn xem cũng không xem kia bị giống như chết cầu giống nhau vứt bỏ ở một bên doanh chính, chỉ là trầm giọng đối lục ngật xanh nói. Tuy rằng này đó tang thi vô khác biệt công kích, bầu trời phi những cái đó biến dị người mặt điểu không riêng gì công kích bọn họ, còn công kích căn cứ trên tường thành lý hùng bọn họ người. Nhưng là, rõ ràng bọn họ ở ngoài thành người lại còn muốn ngăn cản từ bọn họ phía sau công kích lại đây tang thi. Bọn họ so lý hùng bọn họ đã chịu công kích, nét nhiều gấp đôi đều không ngừng. Hơn nữa, nhiều như vậy tăng thi, thực rõ ràng là có người sử dụng. Lục ngật xanh hừ lạnh một tiếng, quay đầu chiều kia húc nhật căn cứ nhìn lại. Những cái đó dị năng giả cùng binh lính, chết sống cùng hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Công hám húc nhật căn cứ, bắt lấy tần khanh bọn họ bất quá chính là trước mắt sự tình. Hắn tuyệt đối không thể làm cơ hội như vậy bỏ lỡ, người chắn giết người. Phật chắn sát Phật. Lương Bạch lãnh mệnh lệnh của hắn, tức khắc, kia tiếng súng, lửa đạn thanh lại lần nữa văng lên. Dị năng giả kế tiếp lui về phía sau, hoàn toàn vô pháp ngăn cản trụ những cái đó căn bản không sợ đau đớn các tăng thi. Mà những cái đó người thường, mang theo những cái đó vũ khí nóng, căn bản vô pháp tượng dị năng giả như vậy tiến tối tiêu sái. Trong nháy mắt, liền có kia rất nhiều người thường bị căn chết ở tang thi miệng hạ. trở về. Hùng ca, làm sao bây giờ? Kia không trung tập kích mà đến biến dị người mặt điểu bị bọn họ đánh rơi đồng thời, ngoài thành nhân loại tiếng kêu thảm thiết cùng đánh mất chu lên thanh cũng cùng vang vọng phía chân trời. Này tiếng kêu thảm thiết nghe vào căn cứ nội mọi người lỗ thai, lại mỗi có một kia cao hứng cảm giác. Tuy rằng kia ngoài thành người là tới tấn công bọn họ căn cứ, nhưng đồng dạng, đưa ngoài thành những người đó bị tang thi tàn sát sạch sẽ đồng thời, như vậy tang thi mục tiêu liền sẽ là bọn họ. Thỏ tử hồ bi, nào còn có một tia nhưng cao hứng lên. Hơn nữa, tia thiên thượng biến dị người mặt điểu, tuy rằng bọn họ đập xuống dưới rất nhiều, chính là, bầu trời lại trước sau vẫn là đen tuyền một mảnh, không có cảm giác thiếu nhiều ít. Bọn họ chỉ dựa vào dị năng cùng căn cứ nội nguyên bản liền không nhiều lắm vũ khí nóng, nơi nào có thể ngăn cản trụ này biến dị người mặt điểu quần cuộn không ngừng công kích. Loạn trong giặc ngoài. Bọn họ chỉ cảm thấy hiện tại giống như bị đặt tại đống lửa thượng nướng giống nhau khó chịu. Lý Hùng nội tâm dày vò cũng không so người khác thiếu, hắn cùng lục ngật xanh bất đồng. Lục ngật Sinh giờ phút này hoàn toàn là không đem người đưa người xem, một lòng chỉ nghĩ, đặt tới mục đích của chính mình liền hảo. Mà Lý Hùng, còn lại là phải vì những người này sinh mệnh phụ trách. bằng không, hắn như thế nào không làm thất vọng đem này húc nhật căn cứ giao cho trong tay hắn, tín nhiệm hắn Tấn Khanh. Nghĩ đến Tần Khanh, Lý Hùng đầy mặt liền ảm đạm xuống dưới. Nếu là Tần Khanh ở thì tốt rồi, khẳng định có thể nghĩ ra biện pháp tới giải quyết hiện tại vấn đề. Nhìn Lý Hùng hạ xuống đi xuống gương mặt, bốn phía nhân tâm trung tức khắc đều chầm xuống, đây là căn cứ giữ không nổi. Ngoài thành, lục ngật xanh làm lương bạch chỉ huy dị năng giả, đối những cái đó một đợt lại một đợt không ngừng này lên tới tang thi tiến hành công kích. Chính là, phản phất vĩnh vô trừng mực giống nhau. Vũ khí nóng tuy rằng hữu dụng, có thể kháng cự không được những cái đó Tang thi căn bản không sợ đau, cũng không sợ chết. Gây chi hải cốt cũng giống nhau điên cuồng chiều bọn họ bò tới, có chút nhân tâm tính chịu không nổi, thét trói thai bắt đầu hướng húc nhật căn cứ phương hướng chạy tới. Trên tường thành Lý Hùng bọn họ chuyên chú công kích trên bầu trời biến dị người mặt điểu, nhất thời không bắt bẻ, chờ những cái đó chạy đến căn cứ cửa dùng sức go cửa thành thanh âm chuyển đến, mới biết được chuyện này. Nhìn tương thành hạ kia kinh hoàng thất thố đám người, đại gia quay đầu lại nhìn nhìn phía trước bởi vì cùng ngoài thành đội ngũ đối kháng khi bị thương những người đó, lại nghĩ đến bởi vì bọn họ, căn cứ nổi rất nhiều người mất đi huynh đệ, cha mẹ cùng hài tử, nguyên bản hơi hơi mềm xuống dưới tâm dần dần mà cứng rắn lên. Ai biết, phóng những người này tiến vào, có thể hay không nhân cơ hội đối bọn họ đau hạ sát thủ. Lục ngật xanh trong đội ngũ, nguyên bản đông đảo nhân thủ, liền dần dần mà thiếu đi xuống. Nhìn đến những cái đó chạy trốn người, lục ngật xanh trực tiếp chém giết đường trường. Đầu lăn xuống trên mặt đất, máu tươi hứa ra bộ dáng, làm nguyên bản có sợ hãi chạy trốn chi tâm mọi người, tức khắc thu hồi những cái đó tiểu tâm tư. Đã chạy trốn tới căn cứ cửa thành những người đó rất xa nhìn đến này phúc tình cảnh. Hơn nữa lục ngật xanh khỏe miệng lộ ra quỷ dị tươi cười, trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh. Bọn họ không biết, lục ngật xanh đối lập tăng thi, lại càng thống hận tần khanh bọn họ. Những người này nếu chỉ là tứ tán mà đi, hắn đến sẽ không như thế nào để ý. Nhưng hiện tại bọn họ lại là đi đầu nhập vào tần khanh bọn họ, cầu xin húc nhật căn cứ phù hộ. Điểm này, lục ngật xanh là vô luận như thế nào đều không thể tha thứ. Nhìn đến lục ngật xanh xoay người chiều húc nhật căn cứ phương hướng mà đi, lương bạch trên mặt thay đổi mấy lần, lại là không có khuyên can lục ngật xanh quyết định. Mà lục ngật xanh bên này đại bộ đội chiều húc nhật căn cứ mà đi đồng thời. Mặt sau phòng thủ liền giống như không có tác dụng giống nhau. Tăng thi đàn chen chúc tới, nhìn thấy người liền nhào lên tới căn xé. Nguyên bản một ít thủ vững phòng thủ hậu phương dị năng giả tức khắc liền rơi xuống đơn. Nguyên bản bọn họ có thể dễ dàng chém giết biến dị tăng thi, lại biến quả bất địch chúng. Một dị năng giả bị mấy chục chỉ biến dị tăng thi vây công. Một cái không cẩn thận, liền sẽ bị căn xé rớt một khối to thịt, sau đó chỉ chốc lát sau công phu. Toàn bộ người sống liền biến thành một bộ bạch cốt cái giá. Những cái đó bị nốt ở cửa thành ngoại người, trước vô đường lui, sau có truy binh. Người tới tuyệt cảnh khi, tiềm lực tức khắc bùng nổ lên. Ít nhất căn cứ nổi người không có ở trên tường thành bỏ đa xuống giếng, đối mặt lục ngật xanh bọn họ đổi giết, bọn họ những người này tức khắc phấn khởi phản kháng. Trong lúc nhất thời, ngoài thành nhân loại số lượng kịch liệt giảm bớt, bị tang thi căn chết có, càng nhiều lại là lẫn nhau tàn sát. Cái này kinh hỉ hoàn toàn ra ngoài diệp thư tâm ngoài ý liệu, nàng trong mắt hồng quang hiện lên, bất quá như vậy chính hợp nàng ý. Dù sao đến lúc đó, làm những người này toàn bộ biến thành nàng nô lệ. Nàng muốn chỉ huy tang thi đại quân, chinh phục toàn bộ thế giới. Nghĩ đến về sau nàng nhất thống thiên hạ, chinh phục sở hữu thấp hèn ti tiện nhân loại, nàng liền nhịn không được tưởng ngửa mặt lên trời cười to. Lý Hùng ở trên tường thành, nhìn những người đó một đám na xuống. Mà lục ngật xanh phía sau tang thi đàn lại càng ngày càng nhiều, sắc mặt dần dần trở nên một mảnh tái nhợt. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, xong rồi, liền tính này tòa căn cứ bất bại ở lục ngật xanh trong tay, cũng sẽ hủy ở kia vô số tang thi trong miệng. Đang lúc hắn ngẩn ngơ nhìn dưới thành sững sờ khi, chỉ nghe được bên thai truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu. "Hùng ca, tiểu tâm." Hắn mở mịt ngẩng đầu, chỉ thấy một con hồng hai mắt biến dị người mặt điểu chiều hắn lao xuống mà đến. Hai móng giống như sắc bén chủy thủ giống nhau, chiều hắn bề mặt chụp tới. Kêu biến dị người mặt điểu tốc độ dị thường mau, Lý Hùng muốn thối lui cũng đã là không kịp. Chỉ thấy sấm xét tầm gian, một đạo lươi dao gió gào thét từ thượng mà xuống bay tới, trực tiếp đem kia chỉ biến dị người mặt điểu đầu liên quan lợi trảo cùng nhau từ trung gian cấp tức thành hai cánh. Kêu biến dị người mặt điểu đầu lệch cạch một chút rất ở Lý Hùng bên chân, Lý Hùng lại bất chấp mặt khác, ngẩng đầu đột nhiên hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy một trận phi cơ trực thăng, hoắc hoắc hoắc hoắc cánh quạt phía dưới phi cơ môn bị mở ra, đứng ở kia cabin cửa người không phải Tần Khanh, lại là cái nào? Tần Khanh? Tân tỷ tỷ. Lý Hùng cùng Trình Xuyên còn có trình hơn hơn bọn họ trăm miệng một lời, kinh hỉ kêu gọi ra tiếng. Tân Khanh chỉ là đối với bọn họ cười cười, sau đó liền chỉ huy phi cơ hướng tới những cái đó biến dị người mặt chim bay đi. Kia giá phi cơ trực thăng nguyên bản chính là quân dụng cơ. Phía trước hai giá gặt lỉnh xuống máy, nhắm ngay những cái đó biến dị người mặt điểu liền bắt đầu bàn phá. Lộc cục lộc cục đát, nháy mắt, những cái đó biến dị người mặt điểu liền giống như bia ngắm giống nhau, bị bạo đầu sau, sau đó trực tiếp từ không trung rớt đi xuống, trực tiếp quăng ngã thành bánh nhân thịt. Trong căn cứ áp lực tức khắc lập tức bị giảm bớt, những cái đó dị năng giả, thậm chí có thời gian thấu không sử dụng dị năng nhắm ngay đánh chết những cái đó bổ nhào vào tường thành ngoại những cái đó tăng thi. Lục ngật xanh bọn họ tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, hắn đột nhiên ngẩn đầu nhìn lại, tức khắc hai mắt âm thiếu mị lên. Thần khanh, này hai chữ, từ hắn hàm răng phùng bài trừ tới, mang theo nhẹ nhẹ hàn ý cùng hận. Lương Bạch nghe được lục ngật xanh nói, đầu tiên là ngây cả người, dị năng dừng một chút, cũng ngẩn đầu nhìn lại. Nhìn thấy kia giá điên cuồng bắn phá phi cơ trực thăng, lục ngật xanh môi nhấp gắt ga mà, sau đó trong tay mạ đẳng giống như mũi tên nhọn giống nhau. Hướng trên bầu trời bay đi. Trước 556 đơn thương độc mã. Bởi vì xạ kích này đó biến dị người mặt điểu, lục chỉ đem phi cơ trực thăng khai cũng không cao. Nếu là bị lục ngật xanh mạng đằng quân lấy cánh quạt, như vậy chỉnh giá phi cơ liền sẽ trực tiếp rơi xuống rơi tan. Tần khanh cùng tống nguyên giờ phút này chính một tả một hưu, sử dụng dị năng gia tốc tiêu diệt này đó biến dị người mặt điểu, nhìn đến từ trên mặt đất gào thét bay tới mạng đằng, tần khanh sắc mặt một túc trong mắt lánh quang hiện lên nguyên bản nhất chiêu bổ về phía biến dị người mặt điểu lưỡi dao gió trực tiếp bàn tay vừa lật chiếu kia mạn đằng chạy đi chỉ thấy kia nguyên bản liền sắp cuốn thượng phi cơ trực thăng cánh quạt mạn đằng một chút đã bị cắt thành hai đoạn trực tiếp từ không trung phi rơi xuống lục ngật xanh một kích chưa chung một lần nữa không chế mạn đằng lại lần nữa hướng phi cơ trực thăng trên đi tần khanh bọn họ lại là đã có phòng bị trực tiếp mấy cái không trung động tác né tránh lục ngật xanh công kích Sau đó chiều căn cứ tưởng thành nội bay đi. Không trung đại bộ phận biến dị người mặt điểu đã bị bọn họ tiêu diệt, dư lại cũng bất quá là thời gian giải ngắn vấn đề. Hiện tại chính yếu, vẫn là kia ngoài thành tang thi đàn cùng lục ngật xanh dị năng giả đội ngũ. Trong căn cứ nguyên bản vũ khí nóng, bất quá là tần khanh trước kia thu thập lên, đạn dược cũng không nhiều. Mà lần này, bọn họ thắng lợi trở về, không nghĩ tới vừa lúc có tác dụng. 5 lần 7 lượn. Lục ngật xanh không có đánh trúng tần khanh bọn họ phi cơ, lại muốn ra tay, cũng đã không còn kịp rồi. Kỳ thật, nếu vừa rồi tần khanh bọn họ tâm tàn nhẫn một chút, phi cao, sau đó khẩu súng khẩu nhắm ngay ngầm nói, lục ngật xanh bọn họ chỉ sợ muốn tử thương quá nữa. Chờ tần khanh bọn họ phi cơ dừng lại hạ, Lý Hùng bọn họ liền kích động nảy lên trước. Đặc biệt là Trình Hân Hân, nhìn đến tần khanh thời khắc đó, liền nhau tới, hoa một tiếng khóc giống lên. Tần Khanh rỗi tay sờ sờ trình hân hân đầu, sau đó nhẹ nhàng mà vô vô nàng bả vai lấy kỳ an ủi. Bất quá, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, Tần Khanh cũng bất chấp trong thành rất nhiều đôi mắt nhìn, trực tiếp vung tay lên, một số lớn vũ khí nóng liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trừ bỏ thương ngoại, tự nhiên còn có liệu đạn linh tinh thứ tốt. Mọi người chỉ cảm thấy đôi mắt đều một đột, trong mắt có loại mau rất ra tới cảm giác. Lý Hùng bọn họ tinh thần cũng vì này rung lên lập tức cùng hướng tả bọn họ cùng nhau, chỉ huy mọi người tới lĩnh vũ khí. Có thể nói thượng nhân tay một phen vũ khí, tức khác, nguyên bản những cái đó còn có thể chảo đả thương người biến dị người mặt điểu, còn chưa tới gần, đã bị trực tiếp đánh rơi xuống dưới. Theo không trung uy hiếp càng ngày càng ít, mà tường thành ngoại uy hiếp lại càng ngày càng nhiều. Những cái đó nguyên bản chạy trốn dị năng giả, trực tiếp bắt đầu sử dụng dị năng tạp cửa thành. Một đoàn đoàn hỏa cầu hướng tới cửa thành bay tới. Theo hỏa cầu mặt sau, còn có từng đạo lưỡi dao gió lôi điện cùng thổ thứ. Tuy rằng căn cứ đại môn cùng tường thành bị thổ hệ dị năng giả luôn mãi ra cố quá, nhưng nếu là bị nhiều như vậy dị năng giả đồng thời công kích cùng chỗ, tổng hội bị ngăn cản không được. Thổ hệ dị năng giả, tiến lên. Tần khanh cầm trong tay lưới dao gió nhắm ngay tường thành hạ đánh tới đồng thời, cũng không quay đầu lại hô. Ở tần khanh phụ cận thổ hệ dị năng giả nghe được nàng hiệu lệnh, tức khắc tiến lên. Đôi tay ngưng xuất thổ tường tới, đem nguyên bản cửa thành chính là thêm dày mấy chục thước. tìm tìm tìm Chỉ nghe kia dị năng đập ở cửa thành thượng, phát ra dày nặng tiếng vang tới. Mắt thấy cửa thành sắp bị đánh bại, lại thấy kia cửa thành uốn lượn sau. Mặt sau lộ ra tới lại là tầng tầng tướng đất, căn bản không có nhưng sấn hư mà nhập khe hở. Thủy hệ dị năng giả, tiến lên. Theo tần khanh lại một lần hiệu lệnh. Trình xuyên cái thứ nhất phản ứng lại đây, trực tiếp tiến lên, đôi tay gian, ngưng ra một cái thật lớn thủy cầu tới. Ngay sau đó kia thủy cầu liền ở hắn đôi tay gian biến ảo, giống như một trương lưới đánh cá giống nhau, trong người trước bắt đầu lan tràn lên. Mặt khác những cái đó thủy hệ dị năng giả thấy thế, tức khắc có dạng có học, toàn bộ ngưng ra kênh dạch chẳng chỉ tới. Tuy rằng bọn họ kênh dạch chẳng chỉ so ra kém trình xuyên đại, lại lẫn nhau bổ sung. Một chương chương kinh dịch chẳng trịt cư nhiên liền ở cùng nhau. Một người, hai người, ở tường thành xứ sở có thủy hệ dị năng giả đều ngưng ra kinh dịch chẳng trịt, sau đó liên tiếp ở bên nhau sau, hướng tới tường thành ngoại dị năng giả còn có bọn họ đối kháng những cái đó tăng thi, che trời lấp đất bay qua đi. Lôi hệ dị năng giả, tiến lên. Bất qua nháy mắt sự tình, tần khanh mới hô lên thanh, Lý Hùng liền đã biết nàng ý tưởng trong tay lôi điện cầu theo kia kinh dịch chẳng chị bay ra đi đồng thời cũng theo sát sau đó mặt khác lôi hệ dị năng giả tuy rằng chậm một bước nhưng chính là nháy mắt công phu mà thôi trong phút chốc kia mang theo xét đánh lôi điện kinh dịch chẳng chị tạc nứt đối với lục ngật xanh bọn họ còn có những cái đó tang thi trên người che lại xuống dưới toàn bộ ban đêm tức khắc giống như ngày đêm giống nhau lóe sáng lên cùng lúc đó còn cùng với nhân loại tiếng kêu thảm thiết cùng tang thi chu lên thanh Vang vọng toàn bộ căn cứ trên không. Lục ngật xanh nhìn thấy này trận thế, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Đi, hiện đem bọn họ tường thành lộng khai. Chỉ thấy nguyên bản đãi ở hắn phía sau hai chiếc xe tăng, đem pháo khẩu nhắm ngay tường thành, sau đó bắt đầu phóng ra. ầm ầm ầm. Tần Khanh cùng Lý Hùng bọn họ cũng chưa nghĩ đến, lục ngật xanh cư nhiên trực tiếp từ bỏ đối kháng thủy triều triều bọn họ vọt tới tăng thi đàn, ngược lại đem pháo khẩu nhắm ngay căn cứ. Loại này đấu pháp, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Cái này lục ngật xanh điên rồi. Lý Hùng thấp dọn quát. Tống Nguyên cũng mặt tâm trầm, vừa rồi kia đạn pháo đánh tới, may mắn hắn một phen đem Tần Khanh cấp phát hai. Nói cách khác, chỉ sợ cũng tính Tần Khanh lại đại bản lĩnh, giờ phút này cũng bị kia đạn pháo cấp đánh thành thịt nát. Không được, ta đi giết hắn. Tần Khanh đẩy ra Tống Nguyên đứng lên. Dùng tay dùng sức lao đi gương mặt chỗ vừa rồi bị đá vụn cắt qua khuôn mặt chảy ra huyết, lạnh lùng mà nói. Sau đó, không đợi mọi người phản ứng lại đây. Nàng liền trực tiếp từ kia tường thành chỗ giống như hùng ưng dương cánh giống nhau nhảy xuống tới, đem mọi người hù một cú sốc. Vội vàng chiều tường thành hạ nhìn lại, chỉ thấy tần khanh lại giống như miêu giống nhau, huyển chuyển nhẹ nhàng trong đất, sau đó liền nhanh chóng chiều lục ngật xanh bên kia phóng đi. Lý Hùng bọn họ một lòng tức khắc cấp gắt gao mà điếu lên, còn không có mở miệng nói chuyện, liền thấy Tống Nguyên cùng lục trì theo sát sau đó, cũng nhảy đi xuống. Tức khắc, nguyên bản đã bị treo lên tâm lại là cả kinh, ngay sau đó sau lưng ngạnh sinh sinh cấp bước ra một tầng bạch mau hãng tới. Đặc biệt là vừa rồi liền ở tần khanh bọn họ vài người trước mặt mấy người kia, nét trong mắt đều thiếu chút nữa cấp trừng đột ra tới. Bảo vệ tần khanh. Lý Hùng kinh hách qua đi. Liên trầm hạ thanh âm, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, quay đầu đối với người chung quanh hô. Lại thấy tần Khanh bay nhanh hướng phía trước chạy đi, nàng tốc độ dị năng dùng ra tới sau, tống nguyên cùng lục chỉ chỉ có thể miễn cưỡng đi theo nàng phía sau. Bên đường những cái đó ngăn cản nàng đường đi vô luận là người vẫn là tăng thi, còn không có nhìn đến nàng bóng người thoát hiện, đã bị tần Khanh trong tay lưới dao do trực tiếp cắt đứt thiết hầu ngã xuống. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc. Tần Khanh liền vọt tới Lục Ngật Xanh bọn họ đội ngũ trung gian. Tần Khanh chỉ nghe thấy Lục Ngật Xanh man ôm hận ý tiếng la, Tần Khanh dừng lại bước chân, ngẩng đầu hai mắt hở hững chiều hắn nhìn lại. Nhìn chăm chằm này xong hở hững nhìn hắn đôi mắt, Lục Ngật Xanh không biết vì sao, ngực không khỏi đau xót. Chương 557 Tống Nguyên đã chết. Hắn cưỡng chế trong lòng kia đau đớn cảm giác, hai mắt phụt ra ra cựu hận, bàn tay vung lên, một cái mạn đằng linh hoạt vụt ra tới bay thẳng đến tần khanh bó đi, chỉ thấy tần khanh đôi tay vung lên, một đạo lưỡi dao gió liền gào thét chiều cái kia mạn đằng chém tới. Chính là, kia mạn đằng liền giống như lục ngật xanh cánh tay giống nhau, cư nhiên ở kia lưới dao gió sắp đụng tới trước, một cái trốn tránh, tránh đi kia nói lưới dao gió, lại nghe đến rắc một tiếng, đứng ở một bên một dị năng giả toàn bộ cánh tay bị tần khanh lưới dao gió cấp chặt đứt mở ra, cùng với tiếng kêu thảm thiết, mà khác dị năng giả hào hào xông lên chuẩn bị lấy nhiều khi ít tần khanh ánh mắt lạnh lùng trong tay lưới dao gió không ngừng tiếng kêu thảm thiết cũng nối liền không dứt tống nguyên liền ở tần khanh phía sau thật vất vả chờ đến tần khanh dừng lại liền thấy có người đối với tần khanh đánh lén trong tay lôi điện cầu liền trực tiếp bay đi ra ngoài Doanh nhiên một tiếng vang lớn trực tiếp đem đánh lén người cấp đánh bay đi ra ngoài cả người cũng điện thành thang cốc lục trì so tống nguyên càng vãn một bước bởi vì phía trước sử dụng dị năng quá độ Hắn hiện tại dị năng cũng không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá, đối phó này đó dị năng giả, lại là dư giả. Bàn tay mỗi lần chém ra, đều sẽ ngưng tụ ra vô số đem băng nhận, bay nhanh xoay tròn bị hắn vững ra, sau đó đối với bốn phía người cùng tăng thi, vô khác nhau công kích. Cơ hồ môi nói băng nhận bay ra, đều có thể trực tiếp lại chuẩn xác bắn vào những người đó cùng tăng thi hết hầu chỗ, đứng thẳng thân ảnh ngay sau đó liền ngã xuống vô số tới. Lục Ngật Xanh thấy thế, Nguyên Bản huy hướng Tần Khanh Mạn Đằng cư nhiên phương hướng vừa chuyển, góc độ xảo quyệt nhắm ngay Tống Nguyên cùng Lục Trì bay đi. Hơn nữa Nguyên Bản một cây Mạn Đằng, không biết sao lại thế này, trực tiếp biến thành vô số can. Tần Khanh không nghĩ tới Lục Ngật Xanh cư nhiên sẽ tránh đi chính mình, mày nhăn lại, bàn tay chung lưới giao gió lại không ngừng nghỉ chút nào, chiều kia Mạn Đằng lại cắt ngang qua đi. Những cái đó Mạn Đằng theo Tần Khanh lưới giao gió thiết hạ, sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Phản phất thống khổ văn mẹo Chính là, dư lại những cái đó mạn đằng lại giống như không hề hay biết giống nhau Nhàm phía Tống Nguyên cùng Lục Trì Lục Ngật Xanh trên mặt lộ ra một tia cười dữ thợ hắn Nguyên bản tính toán giết chết Tần Khanh Nhưng là, hắn đột nhiên cảm thấy Giết chết Tần Khanh thật sự quá tiện nghi nàng Hẳn là giết chết bên người nàng sở hữu quan tâm nàng người Tống Nguyên, Lục Trì, Lý Hùng, Trình Xuyên Bọn họ một cái cũng chạy không được Tần Khanh không biết vì cái gì, tuy rằng chính mình chém xuống lục ngật xanh trong đó một ít mạng đằng, lại không có chút nào vui sướng cảm giác, ngược lại cảm thấy sau lưng dâng lên một tia hàn ý tới. Đột nhiên quay đầu chiều Tống Nguyên bọn họ nhìn lại, chỉ thấy những cái đó mạn đằng giống như kén tầm giống nhau chiều Tống Nguyên cùng lục chỉ thân thể chuyển đi. Tống Nguyên sắc mặt hơi trầm xuống, trong tay lôi điện cầu lại là không ngừng đánh ra. Những cái đó mạn đằng mỗi khi bị đánh đoạn một đoạn, Lại nhanh chóng mọc ra một đoạn tới, tuy rằng so ra kém bị đánh đoạn những cái đó mạn đằng lợi hại, nhưng những cái đó tân mọc ra tới mạn đằng thượng giống như cùng gai ngược giống nhau đổ vẩn. Bị câu đến, thân thể liền sẽ một trận tê mỏi. Đối với Tống Nguyên tới nói, tuy rằng khó chơi, lại không có cảm giác không đối phó được. Chân chính cảm nhận được gáp lực chính là lục trì, hán dị năng vốn là ở phía trước bị quá độ sử dụng, tuy rằng hấp thu tinh hoạch, bổ sung dị năng. chính là so sánh với tốt nhất trạng thái khi lại chỉ có một nửa thực lực giờ phút này hắn trên người đã bị vài chi mạn đẳng cấp cuốn lên kia mạn đẳng thượng gai ngược một khi chắt đến thịt liền gắt gao không bỏ bất quá một lát công phu lục Trì liền cảm thấy chính mình chân cùng nửa người một trận chết lặng nay hết thảy bất quá chính là trong nháy mắt sự tình tần khanh quay đầu lại nhìn đến đúng là lục Trì bị kia mạn đẳng toàn bộ cuốn lấy thân thể giống như nhộng giống nhau Tần Khanh thấy thế, trong tay lưới dao gió tức khắc hướng tới kia quân lấy Lục Chỉ Mạn Đằng chém tới. Lại thấy Lục Ngật xanh trên mặt hung ác hiện lên, chỉ huy Mạn Đằng đột nhiên trở về xả. Lục Chỉ tức khắc cả người giống như bị đảo treo, toàn bộ thân thể đều bị bao vây ở Mạn Đằng, chỉ lộ ra một cái đầu tới, nhanh chóng bị kéo động. Mà Tần Khanh lưới dao gió chém tới đồng thời, ở những cái đó buộc chặt Lục Chỉ Mạn Đằng phía trước, lại trào ra vô số Mạn Đằng tới. Hình thành tâm chăn giống nhau hình dạng, ngăn cản trụ tần khanh lưới giao gió. Thống Nguyên nhảy đến tần khanh phía sau, cùng nàng đưa lưng về phía bối. Thằng thi đàn có gì đâu? Nếu là không thể ra tăng diện trừ lục ngật xanh, chỉ sợ đến lúc đó không riêng gì lục trì sẽ chết, hắn cùng tần khanh cũng sẽ có việc. Trước cứu lục trì trở về. Thần khanh hai mắt một lệ, nhấp miệng thấp giọng nói. Giọng nói rơi xuống, trong tay ngưng tụ ra hai cổ gió lấp tới. Kia hai cổ gió lốc giống như mưa rền gió giữ giống nhau, trong đó một cổ chiều lục ngật xanh đập vào mặt mà đi, mặt khác một cổ lại là nhắm ngay kia cuốn lấy lục trì mạng đằng. Phàm La bị kia gió lốc cuốn lấy đồ vật, liền giống như bị nhất lợi lưỡi dao sắc bén cấp sẹt qua giống nhau, tức khác bị dập nát thành bột phấn. Lục ngật xanh không nghĩ tới tần khanh cư nhiên sẽ liều chết cứu lục trì, sắc mặt âm trầm tàn nhẫn liệt phất tay bảo vệ chính mình trước người. Mà kia bao lấy lục trì mạng đằng tức khắc đã bị rào đoạn, sau đó cắt thành một phấn. Tần Khanh đem tốc độ dị năng sử dụng đến mức tận cùng, ở mọi người trong mắt, nàng bất quá là thân ảnh khẽ nhúc nhích mà thôi, liền thấy nàng một tay đỡ lấy đã vượng vượng trầm trầm lục trì. Mà liền vào giờ phút này, chỉ thấy nơi xa lương bạch ghé vào một chỗ ẩn nấp chỗ, dùng họng súng nhắm ngay tần Khanh. Liên ở tần Khanh nỗ lực đỡ lấy lục trì, không cho nàng té ngã đồng thời, súng ngắm viên đạn gào thét chiều nàng bay tới. Tiểu tâm. Thần khanh một trận tim đập nhanh. Chỉ thấy Tống Nguyên che ở nàng trước mặt, ngực ra trói mắt màu đỏ chen trúc chảy ra. Tống. Nguyên. Thần khanh không dám tin tưởng nhìn trước mắt người. Nàng kỳ thật vẫn luôn không tin bất luận kẻ nào, không tin bất luận cái gì cảm tình. Bởi vì, kiếp trước nàng chính là bị tự cho là đúng cảm tình làm hại chết. Đối với Tống Nguyên, nàng vẫn luôn là thủ chính mình trái tim, tuy rằng bị Tống Nguyên chấp nhất cảm động nhưng vẫn thực lý chi đối đãi bọn họ chi gian quan hệ. Ở nàng theo bản năng, liền tính không có nàng hoặc là hắn, hai người một mình tại đây mà thế, cũng có thể sống thực hảo. Chính là, trước mắt hết thảy, làm tần khanh cảm thấy, nàng sai rồi. Nguyên lai, like, có một loại cảm tình, giống như mạng nhện giống nhau, một tia một chút, từng dọt thấm vào chính mình trong cốt đủ, mà không tự biết. Thống nguyên ngực không ngừng trào ra huyết đau đớn tần khanh hai mắt đồng thời cũng làm nàng tâm lại lần nữa cảm nhận được kiếp trước bị vô số tang thi gặm cắn cái loại này cực hạn cảm giác đau đớn a a a a a a a thần khanh ôm tống nguyên thân thể ngửa mặt lên trời thét dài lên nguyên bản bị diệp thư tâm khống chế tang thi đột nhiên chấn động nguyên bản vô chi giác không ngừng chiều căn cứ đi tới thân hình dừng lại sau đó cư nhiên xoay người chiều tương phản phương hướng bắt đầu nhanh chóng lui lại diệp thư tâm ngưng xuất tinh thần lực Luôn mai thúc dục những cái đó tang thi công kích, kinh ngạc phát hiện, nàng tinh thần lực cư nhiên vô dụng. Mà ở tần khanh phủ cận những cái đó dị năng giả, cũng đều đồng thời quỳ xuống, đôi tay che lại lỗ thai, đầy mặt thống khổ. Đánh lên tần khanh lương bạch, giờ phút này đột nhiên phun ra một búng máu tới. Tuy rằng vừa rồi không đánh trúng tần khanh, chính là bắn tới tống nguyên cũng là một cái ngoại ý muốn chi hỉ. Chương 558 đại kết cục. Lương Bạch dùng sức lau một chút bên miệng huyết, sau đó đầu vai vai, tiếp tục nhắm chuẩn tần khanh. Lần này, hắn nhất định có thể giúp ta Xanh giết chết nàng. Chỉ là, hắn đôi mắt vừa mới ngắm đến nhắm chuẩn khí, liền thấy một đạo gào thét tiếng gió chuyển vào lỗ thai hắn. Cùng lúc đó, kia mang theo tiếng rít lươi dao gió trực tiếp đánh nát kia nhắm chuẩn khí, sau đó bắn vào hắn hốt mắt, lại từ cái hốt thượng bay ra tới. Ta muốn ngươi mệnh. Chỉ thấy hào ảnh hiện lên. Tần khanh giống giận chung, bắt lấy đã gục xuống đầu lương bạch, một quyền lại một quyền chiều hắn đầu đánh tới. Bất quá chỉ khoảng nửa khác, lương bạch đầu liền một mảnh mơ hồ. Lục ngật xanh cố nén trụ vừa rồi tần khanh kia tinh thần lực công kích, sát mặt giữ tợn dùng ra mạn đằng chiều tần khanh huy đi. Tần khanh giờ phút này lầm vào điên cùng chung, nơi nào còn lo lắng mặt khác. Kia mạn đằng cuốn lấy nàng cánh tay đồng thời, tần khanh nâng lên đỏ bừng hai mắt, dùng sức một tay bắt lấy kêu mạn đẳng sau đó dùng sức một xả, trực tiếp đem kia cuốn lấy nàng mạn đẳng cấp xả thành hai đoạn. đồng thời, tần khanh cũng không có bỏ qua kia cuốn lại đây mạn đẳng kia bị xả đoạn mặt khác một đầu, nàng trực tiếp dùng sức lôi kéo. cư nhiên đem lục ngật xanh từ trên xe lăn cấp kéo nghiêng ngả lảo đảo hướng phía trước đi vòng quanh, thiếu chút nữa liền té ngã trên mặt đất. nhìn đến chật vật bất kham lục ngật xanh, tần khanh một phen bỏ qua bị nàng tấu đã không ra hình người lương bạch, thân ảnh chật lóe. Một phen bóp chặt lục ngật xanh cổ, trực tiếp xoa lên. Lục ngật xanh nguyên bản biến thành mạng đằng cánh tay bị tần khanh một tay nắm, sau đó dần dần tăng lớn lực độ. Lục ngật xanh trên mặt tức khắc lộ ra thống khổ chi sắc, chính là này còn chưa đủ, xa xa không đủ. a a a Theo lục ngật xanh tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy hắn nguyên bản biến thành mạng đằng cánh tay, trực tiếp bị tần khanh bóp nát sau, từ bả vai chỗ xả xuống dưới. Nhìn giống như một khối bút bê vải giống nhau bị xả đứt tay cánh tay lục ngật xanh, cụ tay chỗ huyết vụ phun, ơn đến tần khanh hai mắt càng thêm hồng. Nàng không riêng gì xả đoạn lục ngật xanh một cái cánh tay, mặt khác một cái cánh tay, còn có hai cái đuổi đều không có bương tha. Diệp thư tâm không nghĩ tới, chính mình cư nhiên nhìn đến lâm vào điên cuồng trung tần khanh, nguyên bản những cái đó tang thi không chịu khống chế nhục trí, tức khắc vào giờ phút này. Đều hóa thành đối tần khanh diệt trừ cho sảng khoái ý niệm. Mà mặt khác dị năng giả, sớm bị vừa rồi tinh thần lực công kích làm cho căn bản không có lại công kích năng lực. Bởi vì vừa rồi tần khanh làm thổ hệ dị năng giả phong căn cứ cửa thành, giờ phút này ở trên tường thành, nhìn phía dưới hết thảy, khỏe mắt muốn nứt ra. Tần khanh, tần tỷ tỷ, trình hân hân mang theo khóc gâm nhào vào trên tường thành, toàn bộ thân thể đều hướng ra ngoài nghiêng, lớn tiếng hô chỉ là bóp lục ngật xanh cổ tần khanh lại phảng phất giống như không nghe thấy lục ngật xanh giờ phút này đã không có tứ chi cả người là huyết nhìn tần khanh còn có tần khanh phía sau diệp thư tâm hơi hơi kéo kéo khỏe miệng chỉ là còn chưa chờ kia khỏe miệng nứt lên đã bị tần khanh tay kính một cái dùng sức răng giác một tiếng trực tiếp vặn gãy cổ diệp thư tâm lén lút đứng ở tần khanh phía sau hai tay biến thành hai điều ống hút giống nhau vật thể trước nhất quả nhiên phần đầu Giống như châm trọc giống nhau lợi Duệ Chỉ cần hấp thu tần khanh, nàng tinh thần lực là có thể nâng cao một bước. Sẽ không giống vừa rồi như vậy, chỉ là bị tần khanh tùy tùy tiện tiện một tiếng giống, liền nhiễu loạn nàng đối những cái đó tang thi không chế. Nghĩ vậy, Diệp Thư tâm mặt vặn bèo lên. Thứ hướng tần khanh cái kia ống hút, cũng nhanh hơn tốc độ. Bởi vì Diệp Thư tâm đứng ở tần khanh phía sau, tường thành nội vô số vũ khí cùng dị năng giả, lại không hề biện pháp. Chỉ có cùng kêu lên tiếng giống giận, vang tận mây xanh. Thần khanh! Thần khanh! Thần khanh! Liên ở kia châm trạng trước đoạn giống như con bò cạp chát người giống nhau, dùng sức chiều thần khanh hai bên huyệt thái dương chát đi đồng thời. Thần khanh một phen ném đi đã bị nàng thoát đi tứ chi lục ngật xanh, đôi tay vừa nhấc, trực tiếp một tay một cây, nắm kia hai điều ống hút giống nhau cánh tay. Sau đó toàn bộ thân thể một lùn, sau đó chết xoay người qua trực tiếp cầm trong tay đổ vật đánh một cái bế tắc, các ngươi đều đáng chết. Nói xong câu đó, Tần Khanh một chân đem Diệp Thư Tâm kia biến thành ống hút giống nhau cánh tay trực tiếp đạp lên dưới lòng bàn chân, lòng bàn tay chung nhanh chóng ngưng tụ ra một cổ gió lốc tới. Đối với Hoàng Sợ nhìn nàng Diệp Thư Tâm đánh tới, chỉ thấy Diệp Thư Tâm đồng tử ấn ra chính là kia gào thét đối với nàng bay tới gió lốc, sau đó cảm nhận được kia giống như lưỡi dao, một đao đao cắt nàng thân thể thượng mỗi khối thịt. Nguyên bản vô sắc gió lốc, bất quá nháy mắt liền biến thành đỏ như máu. Theo gió lốc ngừng lại, chỉ thấy kia Diệp Thư Tâm sớm đã cốt nhục chia lìa toàn thân thân thể bị phiến thành từng mảnh. Cùng Diệp Thư Tâm có tương đồng đãi ngộ, còn có lục ngật xanh. Chờ lý hùng bọn họ thật vất vả lộng khai căn cứ cửa thành, đuổi tới tần khanh bên người khi, chỉ thấy lục ngật xanh cùng Diệp Thư Tâm, sớm bị cắt thành từng mảnh, chỉ còn lại có một đống không xương. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại. Lại thấy diệp thư tâm tiêu cụ thi cốt biên thịt, còn ở hơi hơi rung động. Chu Sơn thấy thế, mày nhăn lại, trực tiếp nhắm ngay nàng cùng lục ngật xanh thi cốt còn có bị phiến hạ huyết lục đánh tới. Tức khắc, tiêu xú từng trận, ước chừng tiêu hồi lâu, mới đem bọn họ đốt thành cho tẫn. Mà giờ phút này, tần khanh bốn phía lại là phong thuẫn gào thét xoay tròn, đại gia căn bản tới gần không được. Bọn họ chỉ có thể đi trước xem xét lục chỉ cùng Tông Nguyên, vừa rồi lục chỉ bị mạn đáng bao lấy. Hẳn là chỉ là lâm vào hôn mê Chỉ là Tống Nguyên Mọi người đều nhìn đến bị kia viên đạn đánh trúng ngực Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít Lý Hùng không lưng thử ở Tống Nguyên lỗ núi hạ xem xét Lại phát giác hình như có như vô hô hấp Tống Nguyên Tức khắc kinh hãi Đầu tiên là lớn tiếng hô một tiếng Sau đó kích động quay đầu lại đối với Tần Khanh hô lớn Tần Khanh Tống Nguyên còn chưa có chết Nguyên bản trong lòng đã trống rông một mảnh Phản phất nghe không được bất luận cái gì thanh âm Tần Khanh, đột nhiên nghe thế câu nói, cả người chấn động, tan đi bảo vệ quanh thân phong thuẫn. Tần Khanh khẽ run run ngẩng đầu, lộ ra đỏ bừng hai mắt, chiều Tống Nguyên nằm địa phương đánh tới, chỉ thấy cả người là huyết Tống Nguyên nằm ở nơi đó vẫn không núp ních. Nàng run rẩy xuống tay, đặt ở Tống Nguyên mũi hạ, cảm nhận được kia mỏng manh hơi thở khi, Tần Khanh chỉ cảm thấy trong lòng vung lỏng, ngay sau đó khỏe mắt một sát. Đỏ như máu nước mắt liền dọc theo gương mặt lăn xuống xuống dưới Tần Khanh đôi tay hấn ở Tống Nguyên ngựa chỗ Sau đó ngưng tụ dị năng Chỉ thấy lục quang oánh oánh Vô số mọi người nhìn không thấy sinh mệnh chi nguyên tử không trung tụ tập lên Sau đó hội tụ ở Tống Nguyên miệng vết thương Khu khu Tần Khanh Tống Nguyên mở mắt ra Nhìn trước mắt khóc đến rối tinh rối mù gương mặt nhịn không được nâng nâng cánh tay Dùng ngón tay lao đi nàng cặp kia mắt không ngừng trào ra tới nước mắt Người khóc. Là vì ta. Tần Khanh nhíu môi, sau đó hơi hơi vai vai đầu nước nở nói, không có. Trên mặt lại lộ ra một cổ biệt nữu lại vui sướng biểu tình tới, may mắn, may mắn hắn còn sống. Tống Nguyên kéo kéo khoe miệng, đối với Tần Khanh lộ ra một cái gương mặt tươi cười tới. Hào đi, ta nữ hải, chính là như vậy của cường. Bất quá, hắn thích. Phiên ngoại không phải phiên ngoại chân chính đại kết cục. 2019 năm năm Nguyệt, Tăng Thi vi rút ước chế tề đã chính thức từ húc nhật căn cứ nghiên cứu ra tới, cũng bắt đầu từ húc nhật căn cứ vì trung tâm điểm, phát ra thức rộng khắp sử dụng, đến tận đây, húc nhật căn cứ địa vị ở kỷ nguyên mới chung đánh lao cơ sở. 2020 tháng 5 năm 11 Nguyệt, thành phố B bạo phát nghiêm trọng nhất Tăng Thi Triều Dân, thành phố B còn thừa nhân loại ra sức chống cự, chỉ chạy ra tới mấy ngàn người. Từ đây mất đi với các lớn nhỏ căn cứ chung. 2021 năm Hai Nguyệt, húc nhật căn cứ nghiên cứu ra thích hướng gieo trồng rau dưa trở thực vật xanh, cũng đem cái này kỹ thuật chia sẻ cấp các đại căn cứ, làm nhân loại miễn với đói khác, làm mọi người đồ ăn không hề cực hạn với thực vật biến dị cùng biến dị động vật. Cùng năm Ba Nguyệt, các căn cứ bắt đầu lục tục cùng húc nhật căn cứ ký kết minh ước, bù đắp nhau. Nhân loại chiến tranh tạm thời đình chỉ. Ngược lại cộng đồng đối phó các nơi bị tăng thi công chiếm thành trì, nhân loại bắt đầu nhất trí đối ngoại, đại diện tích rửa sạch thế giới các nơi tăng thi. Cùng năm cuối năm 12 Nguyệt, khoảng cách tận thế đã 5 năm, toàn bộ thế giới ở nhân loại cộng đồng nỗ lực chung, tăng thi số lượng đã đại đại giảm bớt. Dư lại tăng thi, phần lớn là trí tuệ hình tăng thi, bề ngoài cùng nhân loại thoạt nhìn, cũng giống như nhau. Này đó tăng thi! Phần lớn là đến từ thành phố B chạy ra tới những cái đó người sống sót. Chúng nó giấu ở nhân loại đàn trung, có được nhân loại tư tưởng cùng bề ngoài, làm người vô pháp phát hiện. Bất quá, chúng nó hiện giờ năng lực chỉ có thể hấp thụ nhân loại năng lượng, lại không cách nào lại chế tạo tăng thi. Nói cách khác, chúng nó tồn tại, cũng không thể tượng trước kia tăng thi vì rút giống nhau tản đi ra ngoài. Đối với chúng nó tới nói, hấp thụ những nhân loại này năng lượng, cũng không phải cần thiết. Cho nên, càng thêm cẩn thận che giấu chính mình thân phận ở trong nhân loại sinh tồn xuống dưới, mới là chúng nó hiện tại quan trọng nhất, hơn nữa nhất yêu cầu làm sự tình. Mà lúc này, húc nhật căn cứ thế lực phạm vi đã đem toàn bộ Tây Bắc Bộ đều nạp vào cánh chim hạ Thần khanh, cũng thành thần thoại giống nhau tồn tại người lãnh đạo. Chỉ là, cái này thần thoại giống nhau người lãnh đạo, lại ở húc nhật căn cứ ổn định sau, liền biến mất tung tích. Cùng biến mất. Chỉ có luôn luôn dán tần khanh thuốc cao bồi trên da cho tấng nguyên. Lục chi túi đầu, nhìn trong tay cầm một trương hơi mỏng giấy. Mặt trên long phượng bay múa chỉ viết một câu, căn cứ giao cho ngươi, chúng ta đi rồi. Nhìn kia quen thuộc tự thể, lục chi khỏe miệng kiều kiều, nở nụ cười, như mực đồng tử nước mắt lại ngưng tụ lên. Cuối cùng, thần khanh lựa chọn người, vẫn là hắn. Có lẽ ở tần khanh trong lòng vẫn luôn liền đem hắn bày biện ở đối quyền thế có mưu đổ vị trí thượng. Lục trì hơi hơi hạp một chút mi mắt, trong mắt nước mắt lệch cạch một tiếng tích ở kia tờ giấy thượng hôn mê mở ra. Lại mở mắt ra khi, hắn lại khôi phục bình tĩnh thanh minh trạng thái. Lục trì, thần khanh đâu? Cửa văn phòng bị tìm một tiếng, đẩy mở ra, vẻ mặt cấp sắc lý hùng phía sau, còn đi theo trình xuyên chờ rất nhiều người. Lục trì trầm mặt một lát, liền cầm trong tay tờ giấy đưa cho hắn. Nhìn đến kia tờ giấy thượng tự bị nước mắt vượng khai tình huống, Lý Hùng đầu tiên là ngẩn ngơ, nhìn chăm chú lại xem nội dung, sau đó khó thở quát, nàng như thế nào lại bỏ gánh. Hung thúc, tần tỷ tỷ lần này có phải hay không không hề đã trở lại nha. Chính hân hân tử trình xuyên sau lương mươn đầu tới, nét giờ phút này, chính nữ môi, thất vọng hỏi. Hiện giờ nàng đã là một bộ đình đình ngọc lập thiếu nữ bộ dáng, chỉ là gương mặt còn mang theo một kia trẻ con phỉ. Tân tỷ tỷ nói tốt chờ nàng trưởng thành, liền mang nàng đi ra ngoài chơi đâu. Nghe được Trình Hân Hân nói, Lý Hùng nguyên bản tức muốn hộp máu bộ dáng tức khắc cứng lại, sau đó hít vào một hơi thở dài, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía lại ra, kiên định nói, không, thần Khanh nàng khẳng định sẽ trở về. Nghe được Lý Hùng nói, lục Chỉ bao gồm Lý Hùng phía sau mọi người, mà không lên tiếng, trên mặt hiện lên một tia kiên nghị. Đối với Tân Khanh, Chỉ sợ ai cũng vô pháp trở thành nàng chói bộ đi. Bất quá, đây là nàng một tay thành lập căn cứ, bọn họ sẽ vì nàng hảo hảo bảo hộ nơi này. Bọn họ tin tưởng, sớm hay muộn có một ngày, Tần Khanh khẳng định sẽ trở về. Xong.